Về đến nhà lúc sau vừa thấy thời gian, cư nhiên đều một điểm, liền vì đưa phân văn kiện, đến bây giờ đều không có ăn cơm. Sơ sơ đã ở kháng nghị bụng, đối mục thời nói, ta đói bụng. Ta đi nấu mì đi, thực mau. Mười phút sau một chén thơm nào ngạt cả chua mì trứng liền ra khỏi nồi, mục thời ngồi ở một bên nhìn nàng hút lưu mặt, ăn một ngụm mặt uống một ngụm canh. Bị người khác vẫn luôn nhìn, lại ăn ngon đồ vật cũng muốn đánh cái chết khấu. Vẫn là nói mục thời kỳ thật có cổ quái, thích xem người khác ăn cái gì. cho nên mỗi ngày nấu cơm sao hạ vân vân lâm vào chầm tư ngươi đừng nhìn ta ăn nhàn đến hoảng liền đi xem tivi mục thời theo tiếng đi trên sofa ngồi xuống mở ra tivi nhưng vẫn nhìn nàng bóng dáng thường thường đem túi lầu đi tóc cũng tùy theo vung vung chờ mặt toàn bộ ăn xong rồi thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi hạ vân vân sờ sờ bụng thỏa mãn mà cầm chén đũa cầm đi phòng bếp thuận tiện hủy đi hai bình dạ cùn ăn uống no đủ tâm tình hảo đem một khắc bình dạ ném cho mục thời Tiếp theo. Cái này siêu hảo uống. Hạ vân vân cắn ống hút, hai khẩu liền uống xong rồi. Mục thời gật đầu, ta cũng thích. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng chính mình thích giống nhau đồ vật. Hạ vân vân tò mò hỏi, ngươi còn thích ăn cái gì đồ ăn và sao? Nướng bờ bờ cờ vị khoai lát, chô cột liết. Hạ vân vân kinh ngạc, ngươi, thật là một cái có phẩm vị người. Cư nhiên cùng ta thích ăn giống nhau. Đương phát hiện có người cùng chính mình thích tương đồng đồ vật sau, liền sẽ đối người kia đối hảo cảm độ đề cao. Hạ vân vân cũng không ngoại lệ. Mục thời chỉ cười không nói, chỉ cần là ngươi thích ta đều thích. Đương hạ vân vân đi ngủ chưa sau, mục thời liền đi thư phòng xử lý văn kiện, án thư trên mặt không có một trí bút, kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo chỉ có một thứ lẳng lặng mà nằm, thứ này hắn trước đó không lâu vừa rồi trên sofa tìm được một cái. Mục thời đem cái này vật nhỏ tịch thu sau, ở một cái khác trong ngăn kéo tìm được rồi yêu cầu bút. Thật là nơi trốn có kinh hỉ. mục thời trong đầu đều là vì cái gì nơi nơi đều có thứ này không cẩn thận ở văn kiện thượng cắt thật dài một cái tuyến dứt khoát thu hồi văn kiện bắt đầu ở thư phòng lục tung nhìn xem có hay không để xuất bảo tàng hạ vân vân không có ngủ thật lâu một giờ liền liền dậy mới vừa đổ chén nước liền nghe thấy chuông cửa vang lên mở cửa vừa thấy là mấy ngày không gặp vương an có chuyện gì sao vương an ngửa quen đường cũ ở trên sofa ngồi xuống cùng ngươi nói một chút lúc sau mấy ngày ăn bài ân Phùng chính đạo diễn có một bộ lịch sử đề tài phim truyền hình hiện tại ở Chu Bị, Hậu Thiên đi thử kính, còn có một cái đồ an vặt đại ngôn, còn có. Hạ Vân Vân đánh gây hắn, chờ một chút, như vậy lập tức nhiều chuyện như vậy. Vương An giải thích, bởi vì Giang lộ lộ sự tình, các vong hưu đem ngươi trước kia diễn quá kịch cùng phỏng vấn đều đào ra, ngươi hiện tại nhiệt độ có thể so với những cái đó tiểu hoa đán. Hạ Vân Vân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Vương An ở trong lòng nói này đương nhiên chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là ngươi sau lưng kim chủ đại nhân A. Nghĩ đến một thời, Vương An rỗi tay sờ sờ cái kêu bí ẩn sofa phùng, chống không một vật, thử tính hỏi, trên sofa đổ vật, ngươi dùng sao? Hạ vân vân mở mịn nói, thứ gì A? ôm ngối. Vương An tiếp tục hỏi, mục luôn là không phải đã tới. Hạ vân vân gật đầu, đúng vậy. Vương An cái này minh bạch, khẳng định là mục tổng đem nó cấp dùng, cùng hạ vân vân tinh tế nói lúc sau mấy ngày hành trình, nương thượng vẽ nút cờ danh nghĩa, sờ đến thư phòng không biết thư phòng còn ở đây không. Vương An mở cửa, cùng đứng ở kệ sách bên cạnh phiên đồ vật Mục Thời đụng phải tầm mắt, sợ tới mức nháy mắt đem cửa đóng lại. Nửa phút sau, môn lại bị mở ra. Vương An thật cẩn thận xin lỗi, xin lỗi, Mục Tổng, ta không biết ngươi ở chỗ này. Phần 11 Lúc này Mục Thời đã ngồi trở lại vị trí thượng, đối hắn nói, không có việc gì, hôm nay ta muốn ở chỗ này làm công. Tốt tốt, ta lập tức rời đi. Vương An méo đem mồ hôi lạnh, lui bước đem cửa đóng lại. Chờ một chút. Là. Ngài còn có cái gì phân phó? Ngươi phía trước biêu kiện nội dung không tồi, tiếp tục bảo trì đi xuống. Vương An không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị khích lệ, ngẩng đầu đưỡn ngực trả lời, là. Biêu kiện nội dung tự nhiên là hạ vân vân mỗi ngày hành trình, chẳng qua mấy ngày nay nghỉ ngơi, hắn hỏi qua hạ vân vân mấy ngày nay tính toán, được đến trạch ở nhà hồi phút sau, liền chụp lại màn hình đem nội dung chia một thời. Nghĩ đến hậu thiên bắt đầu lại có vội Vương An xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Mục tổng cư nhiên ở nhà ngươi. Ngươi vì cái gì bất hòa ta nói a? Hạ vân vân nghi hoặc mà nói, ta cho rằng ngươi vừa rồi hỏi thời điểm sẽ biết. Vương An khóc không ra nước mắt, ta không biết à, ta còn không cẩn thận quấy rầy hắn lao nhân ra làm công. Ngươi đi thư phòng sao? Ngươi không phải nói muốn đi vê đốt cờ sao? Hạ vân vân đánh giá hắn giống như trung hậu thành thật mặt, đại kinh thất sắc, ngươi chẳng lẽ vừa rồi là đi ta thư phòng thượng vê đốt cờ? Vương An có chút trột dạ. Không dám làm Hạ Vân Vân biết hắn ở lén lút mà cung cấp nào đó sinh hoạt cần thiết độ dùng, đành phải biên cái lý do nói, ta đi nhầm, đối với người già cấu tạo không quá quen thuộc. Hạ Vân Vân tin tưởng gật gật đầu. Ngươi còn có mặt khác sự tình gì sao? Đã không có. Vương An tựa hầu nghĩ tới cái gì, khiếp sợ mà nói, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Có người nam nhân đã quên nương Không phải, trong nhà không có đồ ăn, ngươi đi mua điểm đến đây đi. Ngươi cư nhiên còn sẽ nấu ăn. Vương An không nghĩ tới mục tổng đem nàng tốt như vậy, từ một cái ngũ cốc chẳng phân biệt người biến thành vào được phòng bếp hiển thê lương mẫu. Hạ vân vân giải thích, mục thời sẽ làm, ăn rất ngon. Vương An hoảng sợ, liền tính mục tổng làm được lại ăn ngon, kia hắn cũng đến dám ăn a? Ta không ăn ta không ăn, ta đi đem đồ ăn cho người mua tới. Hạ vân vân cười hì hì nói, không têu ngươi ăn đâu. Ai, thật là con lớn không nghe lời mẹ a. Khởi công, nghỉ mấy ngày lười quán. Thẳng đến Vương An gọi điện thoại tới nói đã ở cửa, Hạ Vân Vân mới vừa mở to mắt, mơ mơ màng màng mà ứng vài tiếng, lại chui vào trong chăn. Vương An ở cửa đi qua đi lại, chuẩn bị chờ Hạ Vân Vân ra tới thời điểm hảo hảo nhắc mãi vài câu. Liên tính mục tổng hiện tại có thể ở nàng sau lưng chống lưng, chính là về sau có tân nhân làm sao bây giờ? Giới giải trí nhân mạch tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình, đầu tiên phải thái độ hảo, không thể đến trễ về sớm. Cửa mở, Vương An vừa nhấc đầu, thấy một trương mặt vô biểu tình mặt. Sợ tới mức vừa rồi chuẩn bị một bụng bản thảo đều quên hết. "Mục, Mục tổng, ngài ở a?" "Ân, vào đi." Vân Vân mới vừa tỉnh. Vương An cùng tay cùng chân vào nhà, nghĩ thầm Mục tổng loại vẻ mặt này, nên sẽ không vừa rồi quấy dày bọn họ sinh mệnh hài hòa đại vận động đi. Hồi tưởng một chút Hạ Vân Vân vừa rồi náo dính dính giọng mũi, giống như khả năng không thể nào. Hạ Vân Vân đang ở đánh răng, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, đi ra ngoài, biên đánh răng biên cùng Vương An nói, "Chờ một chút, lập tức hảo." Mới vừa rời giường, còn không kịp thay quần áo, hạ vân vân liền ăn mặc ngực quần đùi, rào hảo dáng người nhìn không sót gì. Mục thời ho khan vài tiếng, đem vương an lực chú ý kéo đến trên người mình. Hôm nay có cái gì an bài sao? Vương an lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hôm nay muốn đi thử kính phùng chính đạo diễn thời đường lịch sử chính kịch, còn có thâm thạch kỳ hạ đồng hồ đại nôn quảng cáo. ân Mục thời lực chú ý đều ở hạ vân vân trên người, thấy nàng trở về thay quần áo, cũng không hề tìm đề tài, đối vương an nói chiếu cố hảo nàng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vương an ở phòng khách đợi hạ vân vân nửa giờ hai người mới xuất phát thử kính dọc theo đường đi hắn trong lòng vẫn luôn nói thầm hôm nay thứ tư công tác của mục tổng thế nhưng không có đi làm trộm ngắm liếc mắt một cái lại ở ngủ gà ngủ gật hạ vân vân yêu phi lầm quốc ca đều đem mục tổng ép đến không đi làm hạ vân vân mở to mắt liền thấy vương an kỳ quái nhìn chính mình nàng sờ sờ miệng làm sao vậy ta chảy nước miếng sao vương an thu hồi ánh mắt Không có không có, chúng ta mau qua đi, đã đến muộn. Phùng chính đạo diễn là quốc gia cấp đạo diễn, giống nhau về lịch sử chính kịch đề tài, quảng điện đều sẽ nhâm mệnh cho hắn, liền tính là minh tinh hạng nhất cũng không dám ở hắn thử kính thượng đến chế, liền tính thật sự có người đến muộn, cũng không dám tái xuất hiện, chỉ dám tìm cái thai nạn xe cộ sinh bệnh lấy cớ, để tránh cùng lần sau cơ hội vô duyên. Hạ vân vân là cái thứ nhất đến chế, hơn nữa lại chạy tới thử kính hiện trường người. Vương An đều đã làm tốt bị đau mắng chuẩn bị Không nghĩ tới tới rồi lúc sau, Phùng Chính trên mặt treo tươi cười, duỗi tay tiếp đón hạ vân vân, tới nhà, bắt đầu đi, mục thời đều cùng ta nói. Vương An ở trong lòng cảm tạ mục tổng, cảm tạ hắn đối yêu phi yêu thương, xem ra bắt được một cái nhân vật có hy vọng. Hạ vân vân khởi động ngoại quải, bắt đầu ăn dưa. Vài phút qua đi, Phùng Đạo cho nàng tán thưởng ánh mắt, ở nhận được mục thời nói nguyện ý đầu tư, nhưng là muốn cho hắn chiếu cố một chút hạ vân vân điện thoại khi, hắn đã làm tốt tính toán cấp cả người một cái tiểu nhân vật. Muốn đánh ra chất lượng tốt chính kịch, từ trang phục đến đạo cụ, mỗi loại đều yêu cầu không ít tiêu phí, mục thời loại này có tiền chính là đại gia. Chỉ là không nghĩ tới hạ vân vân kỹ thuật diễn thực hảo, tuy rằng khuyết thiếu một chút linh khí, nhưng là diễn cái nữ xứng là không có vấn đề. Đang cùng phó đạo diễn thương lượng an bài cái nào nhân vật hảo, Phùng Chính lại nhận được một chiếc điện thoại. Thử kính sau khi kết thúc vương an lôi kéo hạ vân vân chạy đến vỗ tay biểu quảng cáo, kết quả mới ra môn liền đụng phải tới thử kính bạch hiểu thu. Hạ Vân Vân đi đường không xem người, căn bản không có chú ý tới phía trước người nọ là Bạch Hiểu Thu, đang muốn làm lơ nàng đi qua đi, lại bị nàng hô lên, chính là tăng lên một chút tồn tại cảm. Hạ Tiểu Thư Ân. Ân. Hạ Vân Vân quay đầu, phát hiện là Bạch Nguyệt Quang, đối với nàng gật gật đầu. Ở Bạch Hiểu Thu trong mắt, đây là Hạ Vân Vân ở làm lơ chính mình, kẻ hèn một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, cư nhiên đuổi làm lơ nàng cái này cầm không ít thưởng âm nhạc ra. Hào xào A hạ tiểu thư cũng tới thử kính bạch hiểu thu tiến lên ngăn lại bọn họ ân hạ vân vân túi đầu nhìn một chút thời gian đối vương ăn nói đi nhanh đi cái kia quảng cáo bị mượn rồi thực xin lỗi chúng ta đuổi thời gian bạch hiểu thu đứng ở tại chỗ hung tận mà nhìn bọn họ bóng dáng trang cái gì trang ở chạy đến trụ quảng cáo trên đường hạ vân vân liền thu được phùng chính tin tức nói là đem một cái xuất diễn so trọng nhân vật cho nàng thô thô nhìn một chút kịch bản toàn kích thước chừng 3 phần tư đều có nhân vật này hạ vân vân nghi hoặc hỏi vương an phùng đạo cho ta phát tin tức nhân vật định ra tới nhưng là ta hai cái đoàn phim sẽ không đụng vào cùng nhau sao vương an giải thích phùng đạo này bộ kịch bắt đầu quay thời điểm ngươi mộng tưởng ra hẳn là đã đóng máy hẳn cái kia đối trang phục nơi sân đạo cụ yêu cầu cao vô cùng áo đại ngôn này khoản đồng hồ là nhãn hiệu xa xỉ nhẹ hạ vân vân giả vị vốn là tiếp không đến nhưng bởi vì là mục thời chính mình công ty nước phủ xa không chảy ruộng ngoài liền cho nàng nhân viên công tác đại khái trong lòng đối chuyện này đều có điểm số chút nào không dám chậm chế hạ vân vân cùng vương an mau chóng bởi vì trên đường kẹt xe hai người đến muộn một giờ lại vẫn là gương mặt tươi cười đón chào lãnh hạ vân vân đi hóa trang đổi trang phục vương an đãi ngộ cũng phi thường hảo chuyên tỏa thêm chút tấm nước trà vương an chậm rãi uống một ngụm bay hương khí trà xanh ăn ngàn tầng bánh kem bỗng nhiên cảm thấy chính mình chính là dựa vào yêu phi tác vai tác phúc bên người thái giám lại cẩn thận ngẫm lại giống như cũng khá tốt tiền lương đều có thể phiên bội đâu vương an vui vẻ mà tiếp nhận rồi cái này thân phận qua một hồi lâu một cái xú một khuôn mặt cao lớn nam nhân đi đến thấy như vậy nhàn nhã vương an sinh khí hỏi bên cạnh người hắn là ai vương an đứng lên vừa định tự giới thiệu nam nhân bên người chạy chân tiểu đệ vội vàng vì hắn giới thiệu nam nhân hừ một tiếng lạnh một khuôn mặt tránh ra vương an giữ chặt một vị đi ngang qua nhân viên công tác người kia là ai a Nhân viên công tác theo hắn chỉ phương hướng vọng qua đi, giải thích nói, hắn là Vương Tuấn, chuyên môn tới vì hạ tiểu thư trụ quảng cáo, chính là bởi vì hôm nay giao thông vấn đề, chậm lâu như vậy, hắn khả năng có chút khí, không quan hệ, chúng ta đều có thể lý giải. Nhân viên công tác còn chi kỷ mà thế Vương An nói lý do. Vương Tuấn ghét nhất đến chế người, vốn dĩ bị yêu cầu lại đây vì một cái không biết là ai người trụ quảng cáo, hắn đã thực khó chịu, đối phương cư nhiên còn đến chế, căn bản chính là không đem hắn che ở trong mắt. phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái chờ đến vương tuấn thấy từ phòng hóa trang đi ra hạ vân vân hắn xem ngây người tinh xảo trang dung hạ vân vân vốn dĩ liền mỹ diễm khuôn mặt có vẻ càng thêm kiểu mỹ một thân màu ngân bạch lễ phục dạ hội hoàn mỹ mà phát họa ra nàng dáng người từ vương quân góc độ vọng qua đi có thể thấy nàng sau lưng rõ ràng hai khối xương bướm tựa hồ ở dẫn nhân phạm tội nhất định phải làm nàng biết tình yêu màu hồng phấn là bộ dáng gì hôm nay cũng muốn cố lên công tác thấy hạ vân vân lúc sau Vương Tuấn hỏa khí lập tức tiêu không có, hắn hai mắt mạo quang, thí điên thí mà chạy đến hạ vân vân bên người. Ta kêu Vương Tuấn, là, còn không có tự giới thiệu xong, chạy chân tiểu đệ chạy tới nhắc nhở, Vương ca, chúng ta đến nhanh lên bắt đầu rồi. Vị này chính là có người che chở, cũng không thể tùy tiện đến gần. Hắn biết rõ Vương Tuấn thấy mỹ nhân liền đi không nổi tập tính, ý đồ dùng công tác tê mỏi hắn. Nhưng này chính như Vương Tuấn tâm ý. Vương Tuấn bị nhắc nhở lúc sau liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chúng ta muốn bắt đầu chụp tiếp theo tiến lên một bước, nắm lấy Hạ Vân Vân đôi tay, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh ra ngươi đẹp nhất một mặt. Hạ Vân Vân cười cười lùi về tay, quảng cáo có kịch bản sao? Muốn sử dụng ngoại quải, cần thiết muốn dẫn vào kịch bản. Không có. Kỳ thật là có, nhưng là thấy chính chủ sau, Vương Tuấn cảm thấy cái kia kịch bản không xứng với nàng, ngươi chỉ cần tự do phát huy thì tốt rồi. A. Tự do phát huy cũng đến phát huy ra tới A. Ta ở phương diện này kinh nghiệm quá ít. Tự do phát huy khả năng không đạt được ngươi kỳ vọng, không bằng ngươi nói cái gì, ta làm cái gì. Hạ Vân Vân đề nghị, miệng chỉ huy cũng là có thể mở ra ngoại quải. Vương Tuấn đã có điểm tròn váng, nói cái gì làm cái gì. Tư Duy cầm lòng không đậu mà phiêu xa. Vương Ca, Vương Ca, chạy chân tiểu đệ dùng sức phe phẩy hắn, đại ca, đừng có nằm động. ấn Vương An kế hoạch, thử kính chụp cái ngắn nhỏ quảng cáo, không dùng được bao lâu. Buổi chiều hai ba điểm hẳn là liền có thể đem Hạ Vân Vân đưa trở về. Không nghĩ tới ở quảng cáo bên này lăn lộn một buổi trưa, đều 5 giờ còn không có kết thúc, hắn trà bánh đều bổ rất nhiều lần. Đang lúc hắn đứng dậy chuẩn bị hỏi một chút tình huống như thế nào thời điểm, hạ vân vân đi tới, bên người còn đi theo vừa rồi cái kia thái độ rất kém cỏi nam nhân. Kết thúc sao? Theo lý thuyết người đại diện hẳn là có thể đi theo nghệ sĩ đi sở tiệu đi ô, nhưng bởi vì cái này đạo diễn tính tình quái, không thích có dư thừa người ở đây, là nói sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. cho nên Vương An bị đuổi tới phòng nghỉ dùng trà điểm. Hạ Vân Vân gật đầu, chụp một buổi trưa nàng cũng mệt mỏi, đối Vương Tuấn nói, Vương Đạo, ta đi trước. Vương Tuấn nơi nào nguyện ý liền như vậy cùng nàng tách ra, vội vàng nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, không bằng ta thì ngươi. Nhóm ăn cơm đi, chụp một buổi trưa quá vất vả. Kỳ thật vốn dĩ không cần một buổi trưa thời gian, nhưng là hắn nhìn Hạ Vân Vân liền có vô số linh cảm, tư tâm thêm chụp rất nhiều. Hạ Vân Vân đích xác có chút nói bụng Nhưng là ngẫm lại lúc này mục thời hẳn là đã làm tốt đồ ăn đang đợi chính mình, liền cự tuyệt, cảm ơn vương đạo, không cần, ta tưởng về nhà. Vương Tuấn quan tâm mà nói, vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi, còn có, không cần, kêu ta vương đạo, kêu ta vương tuấn hoặc là tuấn ca, là được. Hạ vân vân hướng về phía hắn xả ra một cái tươi cười, tốt, vương ca tai kiến. Vương Tuấn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nàng cư nhiên kêu ta vương ca, đây là ái xương sao, ái xương hô, vương ca. Chạy chân tiểu đệ kêu chạy tới. Phần 12. Về sau không chuẩn kêu ta Vương ca. Mục thời đã sớm phái tài xế tới đón hạ Vân Vân về nhà, Vương An đem nàng đưa lên xe sau, đứng ở tại chỗ mở ra bản ghi nhớ, bắt đầu ký lục hôm nay phát sinh sự tình, cường điệu đánh dấu cái kia cùng chính mình cùng họ đạo diễn. Vương Tuấn, đối Vân Vân không có hảo ý, mặt lộ vẻ hung quang. Về đến nhà, mục thời quả nhiên đã làm tốt đồ ăn chờ nàng. ngươi mấy ngày nay không cần đi công ty sao? Hạ Vân Vân có chút tò mò, sớm tới tìm không kịp hỏi hắn. Mục thời đem bắt cơm phóng tới nàng trước mặt, ngày mai đi. Trước hai ngày sự tình tương đối nhiều, hiện tại tưởng thừa dịp Hạ Vân Vân nghỉ thời điểm nhiều bồi nàng trong chốc lát, kết quả nàng muốn đi công tác. Đúng rồi, tôn đạo bên kia kịch bản đã sửa xong rồi, ngươi còn tưởng tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày sau. Mục thời hỏi, kịch bản hắn đã xem qua, không có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, hiện tại chính là xem Hạ Vân Vân có nghỉ sớm một chút khởi công. Hạ vân vân khó được không có rồi dám, không cần, sớm một chút chụp xong đi. Nàng con tưởng sớm một chút về nhà đâu. Ân. Mục thời theo tiếng, vậy tuần sau bắt đầu đi. Hôm nay là thứ ba, đến chủ nhật mới thôi. Mục thời mỗi ngày buổi sáng đều hỏi hạ vân vân một câu. Hôm nay nghĩ ra môn sao? Không. Hôm nay nghĩ ra môn sao? Không. Hôm nay? Không. Hạ vân vân không chỉ có lời, nàng con trạch trừ bỏ ngẫu nhiên nhất thời hứng khởi muốn đi du lịch. bình thường đều sẽ chạch ở nhà gõ chữ truy kịch chơi điểm trò chơi nhỏ một ngày liền đi qua thời gian một chút đều không trải qua hoa mục thời sở dĩ mỗi ngày đều hỏi đơn giản là tưởng cùng nàng tới một hồi lãng mạn hẹn hò nhưng bị đương sự không lưu tình chút nào cự tuyệt thời gian chớp mắt liền tới rồi mộng tưởng ra bắt đầu quay nhật tử hạ vân vân không ở nhà mục thời cũng liền ngoan ngoãn mà mỗi ngày đi công ty đi làm trong nhà cháy chuyện này bị hai người rất có ăn ý ném tại sau đầu buổi sáng không có hạ vân vân diễn Vương An buổi chiều một chút mới đến tiếp nàng, lên xe sau, chưa đưa cho nàng một ly nóng hầm hập trà sữa. Cảm ơn. Hạ Vân Vân mồm to hút trà sữa, nàng hiện tại chỉ có thể dựa thứ này tục mệnh. Từ đêm qua truy kịch đổi tới hôm nay buổi sáng 5 giờ, một buổi tối liền đem một bộ ngày kịch xem xong rồi, hiệu suất phi thường chi cao. Ngươi? Ngươi ngày hôm qua làm gì? Vương An lúc này mới phát hiện nàng trước mắt treo đại quần thâm mắt. Hạ Vân Vân lấy ra di động đương cơm dùng, không có gì, nhìn một lát kịch. còn thâm mắt cũng không hề có ảnh hưởng đến nàng mỹ mạo nha đến phim trường sau tôn đạo thấy nàng này phúc tiểu tụy bộ dáng đương trường quyết định chụp một khắc mặc diễn muốn chính là hạ vân vân hiện tại loại trạng thái này về và hữu xỉu, như cha mẹ chết một khắc mạc diễn nguyên bản nội dung là ôn thanh cầu huyết đụng vào mục vân cùng nữ nhân khác hôn môi dưới sự tức giận xuất ngoại đọc sách ở bên đường đàn tấu dương cầm thời điểm bị chứ danh âm nhạc gia coi trọng thu làm đồ đệ chính là mục tổng không vui bởi vì này mạc diễn nam nữ chủ phía trước lôi lôi kéo kéo ấp ấp ôm um, ôm um, cho nên đổi thành ôn thanh bởi vì thi đại học thất lợi suất ngoại giải sầu thời điểm bị chứ danh âm nhạc gia thu làm đồ đệ ôn thanh biết được chính mình thi đại học thành tích sau chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên nàng cẩn thận hồi ức ở cao tam một năm chung chính mình rốt cuộc là làm sao vậy từ toàn giáo trước năm lưu lạc tới rồi hiện tại liền cái bình thường trọng buồn đều thi không đậu thành tích nhìn trong gương treo cực đại quần thâm mắt nữ sinh nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia xâm nhập dương cầm phong học kích thích nàng tiếng lòng nam sinh khẳng định là bởi vì hắn bởi vì hắn làm hại chính mình vô pháp toàn thân tâm đầu nhập đến học tập trung ôn thanh trên mặt chảy xuống một giọt nước mắt trong mắt toàn là bi thống hạ vân vân ở trong lòng phun tào đây là cái quỷ gì cốt chuyện a cốt tôn đạo cầm đại loa nói vân vân vừa rồi kia đoạn biểu hiện thực không tồi chuẩn bị tiếp theo tràng hạ vân vân ngồi ở ghế trên đem cuối cùng một ngụm trà sữa hút xong thấy mang mũ ở một bên chờ bạch hiểu thu ân Nàng như thế nào ở chỗ này? Đoạt nhân vật. Ân. Nàng như thế nào ở chỗ này? Vương An cũng mở to hai mắt nhìn cái kia phương hướng, vì cái gì Bạch Hiểu Thu ở? Hắn lặng lẽ giữ chặt một cái ánh đèn sư hỏi, hôm nay Bạch Tiểu Thư là tới thăm ban sao? Ánh đèn sư lắc đầu, khẽ meo meo nói cho hắn, Bạch Tiểu Thư là tới biểu diễn cái kia âm nhạc ra. Hạ Vân Vân thính hai, nghe thấy được Bạch Hiểu Thu là muốn tới diễn chính mình sư phụ, liên tưởng đến lần trước cùng mục thời nói chuyện, đã hắn trốn tránh ánh mắt. trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng là mục thời nhét vào tới. a, nam nhân, vì không oan uổng người tốt, nàng riêng đi đến tôn đạo bên cạnh, nương tôn đạo nghiêm túc xem kịch bản thời điểm hỏi, là mục thời làm bạch hiểu thu tới hữu nghị khách mời đi. là tôn đạo vừa nhấc đầu, tiếp tục nói, là bạch hiểu tỷ thử kính thời điểm phi thường ưu tú, mới lựa chọn nàng, huống hồ, huống hồ cái này âm nhạc ra nguyên hình chính là nàng sư phụ tạm phỉ a, đối với như thế nào sắm vai hảo nhân vật này, nàng là lại hiểu biết bất quá. Tôn đạo thực thức thời đem những lời này nuốt hồi trong bụng, hắn bỗng nhiên đã biết cái gì kinh thiên đại bí mật, sắc mặt đều không có vừa rồi như vậy hồng nhuận có ánh sáng. Nguyên hình là tạp phỉ, kia nữ chủ chính là tạp phỉ đồ đệ, đồ đệ còn không phải là bạch hiểu thu sao? Kia bạch hiểu thu còn không phải là nữ chủ nguyên hình sao? Kia mục tổng tư tâm muốn chụp này bộ diễn, còn không phải là? Cho nên vì cái gì lúc trước không trực tiếp tìm bạch hiểu thu diễn nữ chủ đâu? Vì cái gì làm hạ vân vân diễn? Hiện tại chính chủ đã trở lại. Còn phải lại đem nàng nhét vào đi. Tôn Đạo nhớ tới ngày đó buổi tối, hắn đang ở cùng biên kịch đêm khuya thảo luận kịch bản, bỗng nhiên liền nhận được mục thời điện thoại. "Tôn Đạo, diễn ôn thanh lão sư người định ra tới sao?" "Định là định ra tới, nhưng lúc này Kim chủ như vậy hỏi, khẳng định là tưởng an bài người, Tôn Đạo liền liền chuyển trả lời, nhưng thật ra có mấy người tuyển." Làm Bạch Hiểu Thu diễn. Mục thời dị thường trắng ra, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không có muốn cùng hắn thương lượng ý tứ. Tôn Đạo thập phần chân chó mà nói, Được rồi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Bạch Hiểu Thu rất thích hợp, làm một cái ngày ngày ở đại âm nhạc ra bên người hôn đúc người, diễn một cái âm nhạc ra, không phải dễ như trở bàn tay sao. Lúc này tôn đạo hoàn toàn đem Bạch Hiểu Thu không phải cái diễn viên chuyện này ném tại sau đầu. Thẳng đến hắn thấy hạ vân vân cùng Bạch Hiểu Thu đối diễn, mới khác sâu ý thức được kỹ thuật diễn trinh lệnh. Rõ ràng chỉ cần cao lãnh nói một câu tưởng hảo hảo học dương cầm sao, cố tình bị nàng diễn xuất một loại làm ra vẻ cảm giác, tôn đạo trong tay bản. Rồi dám muốn như thế nào cùng vị này hư hư thực thực Tân Sủng Bạch tiểu thư nói. Linh Quang trận lóe, hắn quyết định liền chụp một cái bóng dáng, còn có thể đắp nặn cảm giác thần bí. Hạ vân vân kỳ thật cũng cảm giác được Bạch Hiểu Thu mất tự nhiên, bởi vì phía trước đối diện vẫn luôn là diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành. Lúc này nhìn Bạch Hiểu Thu dáng vẻ cất cõm, một kêu cốt liền tiến đến tôn đạo bên cạnh muốn xem vừa rồi diễn màn ảnh. Nhìn lúc sau biểu hiện thượng bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng điên cuồng mà cười nhạo nàng. Ha ha ha ha, nàng diễn hảo lặn a, không chỉ có lặn còn có loại hài kịch cảm ha ha ha. Hệ thống lạnh lùng mà nói, ngươi cái này gian lận người còn cười nhạo người khác. Hạ vân vân thập phần kiêu ngạo, có năng lực nàng cũng đi tìm cái ngoại quải nghị nghị thuận tiện chụp hạ hệ thống mông ngựa, đi tìm cái lợi hại hệ thống giúp nàng nha. Hệ thống bị khen trong lòng thoải mái cực kỳ, ngạo kiêu hừ một tiếng liền không nói chuyện nữa. Vương An cúp điện thoại, sắc mặt thật không đẹp, lôi kéo hạ vân vân tới rồi một góc nhỏ Vừa rồi phùng đạo bên kia gọi điện thoại lại đây, nói phía trước định ra tới nhân vật muốn biến một chút. Áo. Hạ vân vân không sao cả, nhưng là thấy người đại diện trầm khuôn mặt, liền hỏi, muốn đổi thành cái nào a Đổi thành một cái sống không quá tam tập áo rồng. Vương An thực tức giận, nhưng là không thể nề hà, phía trước định nhân vật tuy rằng là cái không chớp mắt vai phụ, có thể xỏ xuyên qua trình bộ kịch, sẽ thường thường toát ra tới chương hiển tồn tại cảm, hiện tại đổi thành áo rồng. Hạ vân vân kỳ thật có điểm vui vẻ. này thuyết minh nàng lượng công việc giảm bớt nha nhưng ngoài miệng vẫn là muốn an ủi vương an tam tập còn hảo ít nhất cũng là cái đại áo rồng việc này có điểm không đúng vương an biết rõ nơi này tuyển diễn viên kịch bản hạ vân vân kỹ thuật diễn không có trở ngại sau lưng còn đứng một thời theo lý thuyết không có khả năng tùy tùy tiện tiện thay đổi cái xuất diễn kém nhiều như vậy nhân vật hạ vân vân biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này bởi vì bạch nguyệt quang a bạch nguyệt quang đều đã trở lại còn muốn làm diễn viên Như vậy thật tốt sự nơi nào luôn đến nàng cái này hàng giả, sương ngủ. Vậy ngươi chậm rãi cân nhắc, ta hãy đi trước xem một lát kịch bản. Hạ vân vân vô vô vương an vai, bọn họ lập tức muốn mất đi kim chủ đại nhân chuyện này vẫn là làm vương an chính mình chậm rãi phản ứng lại đây đi. Mấy ngày này nàng phát hiện vương an đãi ngộ bởi vì mục thời có lộ rõ đề cao, chờ mục thời một khi đem nàng vứt bỏ, vương an trong lòng chênh lệch đến có bao nhiêu đại nha Đương nhiên chênh lệch không có khả năng chỉ có người đại diện có, hạ vân vân cũng giống nhau Mắt thấy ngược văn liền phải đi vào quỹ đạo, bắt đầu ngược, hạ vân vân trong lòng tiểu bi thương ngăn không được nảy lên tới. Đặc biệt là ở ăn mục thời đồ ăn khi, loại này mỹ vị công nhà, lập tức liền phải mất đi nàng cái này trung thực phèn Mục thời thấy nàng biểu tình cùng dĩ vãng không giống nhau, còn tưởng rằng là chính mình tay nghề vấn đề. Hôm nay đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? Hắn đã chuẩn bị tốt hạ vân vân chuyên trúc tiểu sách vợ, nếu là nguyên nhân là không hợp khẩu vị, liền phải đem này đó đồ ăn từ thực đơn thượng hoa rớt. hạ vân vân hung hăng mà cắn một ngụm cánh gà ăn ngon hệ thống đột nhiên toát ra tới cùng hắn nói phùng chính kia bộ diễn sự tình hạ vân vân thực nghe lời phùng đạo kia bộ kịch bản tới an bài cho ta nhân vật bị người đoạt đi rồi ngươi biết là ai sao mục thời cầm chiếc đua tay cứng đờ ta đi hỏi một chút kia hiện tại an bài cho ngươi cái gì nhân vật hạ vân vân nói ngoa một cái không chớp mắt áo rồng vừa ra chàng liền đã chết chụp không chụp giống nhau nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mục thời góc cạnh rõ ràng mặt Nghĩ thầm, Trang, ngươi ở Trang, không có ngươi mục đại gia ngầm đồng ý, ai dám đem vai diễn của ta đổi đi. Mục thời hai mắt đăm đăm, tựa hồ lâm vào trầm tư. Lúc trước là ngươi muốn tách ra. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn trí. Vương An hiện tại chính là loại trạng thái này, ngày hôm qua bị đoạt nhân vật sự tình nên không có quá khứ. Hôm nay về bác thượng cư nhiên có người tuân gia hạ vân vân cùng mục thời cùng nhau về nhà, còn ấp ấp ôm ôm ảnh trụ. Trên mạng cái này nổ tung chảo. Ngày ra lúc trước giang lộ lộ nói qua nói, sôi nổi bắt đầu nói hạ vân vân bị bao dưỡng, cho nên làm một cái không có tiếng tâm gì 18 tuyến minh tinh cư nhiên nhận được nữ chủ diễn. Vương An điện thoại đều bị phóng viên đánh bạo, còn là liên hệ không đến đương sự, hai cái đều liên hệ không đến. Sự tình là tối hôm qua bị bạo, 11 giờ tả hữu, Vương An hiện tại thống hận vì cái gì chính mình ngày hôm qua muốn sớm như vậy ngủ, hiện tại nhìn đến đã trưởng tương quan với bác bị điên cuồng chuyển phát, để tài bị trên đỉnh đ đang định đi hạ vân vân trong nhà có một cái tin tức đẩy đưa nói phóng viên đi chặn đường ảnh chụp chung nam nhân hơn nữa đạt được đáp lại trong video mục thời không kiên nhẫn đối mặt màn ảnh ta cùng hạ tiểu thư không có bất luận cái gì quan hệ phóng viên đều sắp đem mịt rổ phồn nhét vào trong miệng hắn kia ngài như thế nào giải thích trên mạng điên truyền ảnh chụp đâu các ngươi động tác thân mật chẳng lẽ chỉ là bằng hữu bình thường sao mục thời hừ lạnh bằng hữu chúng ta chỉ là bình thường trên dưới thuộc quan hệ Ngài ý tứ là ở thâm mục trong công ty, trên dưới thuộc là có thể ấp ấp ôm ôm lấy đổi lấy tài nguyên sao. Vị này phóng viên thực sẽ tận dụng mọi thứ, hỏi đến mục thời một tay đem hắn đẩy ra, đi vào công ty đại lâu. Vương An nhìn mục tổng lạnh như băng sương mặt, đầu đau, nếu mục tổng thật sự sẽ vì hạ vân vân hảo, là sẽ không nói ra loại này lời nói, liền bằng hữu đều không phải. kia muốn như thế nào ảnh chụp A. Ý tứ chính là không phải bằng hữu là bao dưỡng quan hệ sao. Còn không bằng nói là bằng hữu. một ít tứ chi tiếp xúc đều là bình thường hạ vân vân này sẽ đang làm gì nàng ở ăn chính mình dưa ăn đến mùi ngon nhìn vong hưu tức muốn hộp máu lên tiếng còn có nhân vi giang lộ lộ tẩy trắng hạ vân vân cảm thấy đặc biệt thú vị dĩ vãng nàng đều là ăn người khác nói sau đó bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn cụ thể tình huống là bộ rắn gì ngoài vòng người căn bản vô pháp biết hiện tại nàng chính là đương sự soát vong hưu phòng đoán với bù nhìn đến tiếp cận sự thật chân tướng những cái đó nhịn không được tán một tiếng Phần 13. Hảo thông minh A. Hạ Vân Vân Vê Bắc vẫn luôn là Vương An ở xử lý, nàng căn bản không biết mật mã tài khoản, bằng không liền phải dây cốt Vê Bắc thêm mắm thêm mối. Hạ Vân Vân. Ngoài cửa đống nhiên truyền đến Vương An giống giận, sợ tới mức nàng di động đều thiếu chút nữa rớt, vội vàng đi cấp Vương An mở cửa. Người rốt cuộc sao lại thế này? Điện thoại cũng đánh không thông, trên mạng có người tuân ra người cùng mục tổng quan hệ ngươi biết không? Hạ Vân Vân gật gật đầu, ta biết ta, đang ở An Dưa đâu? Vương An khiếp sợ, An dưa. Người ăn cái gì dưa? Chạy nhanh cùng mục tổng nói một chút tình huống. Hạ vân vân bình tĩnh mà nói, ta di động hết tiền điện thoại, đánh không tới điện thoại. Chờ vương an cho nàng vọt 100 khối tiền điện thoại, thu được đến chướng tin nhắn sau, mở miệng, ta cùng mục thời hiện tại thật là cái gì quan hệ đều không có. Vương an ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mục luôn có tân nhân. Hạ vân vân ngẫm lại bạch hiểu thu hẳn là cũng không tính tân nhân đi, liền nói, không phải. là người xưa đã trở lại. Vương An khắp nơi trong phòng khách qua lại đi, bắt đầu mắng mục thời, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, hắn cái hai chữ xưng hô cuối cùng vẫn là không có nói ra, mục thời dù sao cũng là hắn cấp trên, huyển chuyển tiếp tục nói, liền tính các ngươi hiện tại không có quan hệ, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi vẫn là hắn công ty nghệ sĩ, như thế nào tìm cũng đến giúp ngươi xử lý chuyện này đi. Hạ vân vân không biết khi nào hủy đi một lọ sữa chua, nhàn nhã uống lên lên xã giao bộ hiện tại vội vàng vì bạch hiểu thu tạo thế đâu. Bạch Hiểu Thu. Mục tổng cư nhiên bao dưỡng nàng. Vương An không nghĩ tới mục tổng ác ma chi trả dối còn khá dài. Không phải bao dưỡng, là theo đuổi. Hạ vân vân vì hắn biện giải, Cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khoảng thời gian trước không còn hảo hảo sao? Vương An sắp điên rồi, rõ ràng phía trước mỗi ngày cấp mục tổng phát hạ vân vân hành trình, biểu kiện đều sẽ bị hồi phục a Kim chủ tâm, đáy biển châm. Phát sinh cái gì? Hạ vân vân lâm vào hồi ức, giống như không phát sinh cái gì a. Qua đi nửa tháng, mục thời đặc biệt vội, vội đến buổi tối còn muốn ở phòng khách tăng ca, nàng nửa đêm khát tỉnh, lên uống nước thời điểm, còn sẽ đụng phải hắn ở hút thuốc. Ngươi, hút thuốc. Mục thời lúc này mới chú ý tới hạ vân vân, vội vàng đem yên ấn diệt, xin lỗi, gần nhất sự tỉnh qua phiền, ta giống nhau không chịu. Hạ vân vân lý giải gật gật đầu, nam nhân sao, có đôi khi không thể giống nữ nhân như vậy khóc lớn một hồi, phát tiết nội tâm cảm tình. Hút thuốc không tốt, ngươi nếu là thật sự phiền nói. có thể đi tập thể hình. Mục thời lên tiếng, làm hắn tâm phiền ý loạn sự tình, cũng chỉ có thể cùng Hạ Vân Vân có quan hệ, theo hai người ở chung thời gian càng ngày càng trường, hắn căn bản không nghĩ lại đi cốt truyện, bởi vì kế tiếp cốt truyện đều là đối Hạ Vân Vân bất lợi. Ngươi như thế nào đi lên? Ngủ không được sao? Hạ Vân Vân nốc trong chốc lát nói, ta là tới uống nước. Mục thời đem trên bàn bình giữ ấm đưa cho nàng, tiểu tâm năng, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chờ Hạ Vân Vân về phòng sau, hắn đi đến ban công. mở ra cửa sổ, tùy ý gió lạnh chụp đánh, ngươi cái gì cũng làm không được, chỉ là đi cái cốt truyện, nàng cũng sẽ không thế nào a. Thanh Linh xảy ra thanh âm cũng không có quấy nhiều đến mục thời, hắn phảng phất đã sớm biết giống nhau, nhàn nhạt mà trả lời, sẽ không thế nào, không bằng ngươi đi thế nàng thừa nhận ngược kia bộ phận. Hạ vân vân mỗi một quyển tiểu thuyết hắn đều là từng câu từng chữ đọc đi xuống, này bùn văn là như thế nào miêu tả hắn lại rõ ràng bất quá, tâm như lao cắt, tâm như cho tản từ từ miêu tả. còn có một đoạn ngược thân cốt truyện này đó nếu là ở hạ vân vân trên người nhất nhất thực hiện nói nàng đến có bao nhiêu đau hệ thống quân thực bất đắc dĩ mục thời sẽ không miêu tả cảm tình diễn bị nó cái này cảm tình phụ trợ hệ thống lựa chọn riêng chọn một quyển mục thời duy nhất thích nữ thần tác giả viết ngược văn ai biết này buồn văn không viết xong tác giả bản nhân còn bị kết thúc phụ trợ hệ thống ném tới còn bị mục thời phát hiện thân phận thật sự Luyến tiếp ngược cốt truyện không đi xong ngươi cùng nàng vĩnh viễn không có cách nào hồi thế giới hiện thực Hệ thống lại một lần nhắc nhở. Mục thời nhìn ban đêm sao trời, ta biết. Đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Sớm một chút đi xong, hai người các ngươi người đều nhẹ nhàng a, Thật sự không có mặt khác biện pháp sao. Hệ thống thở dài, không có cách nào, hạ vân vân bên kia tình huống ta là không có cách nào nhúng tay. Ta chỉ biết trừ bỏ nam chủ, không ai có thể đối nàng tạo thành thương tổn, nàng hệ thống sẽ giúp nàng. Ngươi như vậy ta sẽ cho ngươi cái bình, lại viết biêu kiện phát cái ngươi cấp trên. Hệ thống vạn phần hối hận, vì cái gì lúc trước muốn đem cuối cùng sẽ làm ký chủ đánh giá sự tình nói cho hắn, là mục thời có thể thành công ý hiếp đến nó cái này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hệ thống. Chúng nó hệ thống chính là vì phục vụ tác giả mà ra đời, một khi thu được kém bình liền sẽ bị về lò nấu lại, đối với hệ thống tới nói về lò nấu lại chính là tử vong A. Một khi đã như vậy, chỉ có thể, ta có thể cho ngươi đi mua cái quả, nhưng là, mục thời đáp ứng rồi, ngày hôm sau cùng dĩ vạng giống nhau. đem cơm sáng làm tốt, viết tờ giấy đặt lên bản, dặn dò Ninh sơ chúc nhớ rõ ăn, chỉ là hôm nay nhiều hai chữ. chờ ta. tách ra liền tách ra. mục thời thái độ làm vắng hữu sôi nổi cảm thấy Hạ Vân Vân là bị bao dưỡng, sau đó bị vứt bỏ. thâm khối gỗ vương mặt đầu tiên là mua hót xệ ấp đem bạch hiểu thu thiên tài dương cầm thiếu nữ cái này để tải trên đỉnh đi, mới bắt đầu xử lý Hạ Vân Vân sự tình. công ty quan hơi phát thanh Minh nói Hạ Vân Vân tiểu thư cùng mục thời tiên sinh không hề quan hệ. sau đó sẽ đối bịa đặt giả truy cứu trách nhiệm. Công ty cái này cường ngạnh quá nhiều, làm một bộ phận fans thật sự tin tưởng hai người là không có quan hệ, cũng có một bộ phận người cảm thấy Hạ Vân Vân chính là bị bao dưỡng, đương nhiên càng nhiều người vẫn là vẫn duy trì vây xem ăn dưa thái độ, bởi vì đối bọn họ tới nói, Hạ Vân Vân không biết là giới giải trí cái nào góc ca sắp toát ra tới, một bộ thành danh làm đều không có, sợ không phải tưởng dựa vào hát hồng con đường đi lên đi. May mà chính là mộng tưởng ra liền phải lập tức muốn đóng máy, loại này tình yêu điện ảnh hậu kỳ không phải thực phí thời gian không giống khoa học viễn tưởng bắp giang điện ảnh như vậy ba tháng chụp xong nhưng là phải tốn một năm thời gian làm hậu kỳ hôm nay chính là cuối cùng một tuần kịch nội dung cũng là điện ảnh kết cục nam nữ chủ gương vỡ lại lành ở tràn ngập nghệ thuật hơi thở đầu đường nhìn nhau cười cảnh tượng đương tôn đạo hô lên cốt thời điểm ở đây không ít nhân viên công tác trong lòng đều vắng vẻ bọn họ không có cố định công ty chỉ là giới giải trí một khối gạch dựa vào nhân mạch nơi nào yêu cầu nơi nào dọn Không biết về sau còn có thể hay không gặp được giống mộng tưởng ra như vậy hào phóng đoàn phim. Tôn Đạo cũng thập phần cảm khái, không nghĩ tới Mục tổng vẫn là cái phong lưu lãng tử, chụp một bộ điện ảnh thời gian, hắn nữ chính nhưng thật ra thay đổi cá nhân, may mắn điện ảnh nữ chính không có bị cưỡng chế đổi, bằng không liền bạch hiểu thu xấu hổ kỹ thuật diễn, hắn không phải bị chính mình nghẹn chết, chính là bị Mục tổng mang chết. Đóng máy nhất định là muốn làm cái đóng máy yến, đầu tư người theo lý thuyết cũng sẽ tham gia, nhưng đoàn phim loại tình huống này Tôn đạo cũng thập phần xấu hổ, tiền nhiệm cùng đương nhiệm cùng nhau ăn cơm, mục tổng ngưỡi như thế nào liền không thể nhận nhẫn chờ đến này bộ diễn trục xong, đại gia ai cũng không xấu hổ không phải sao. Vì đại gia suy xét, tôn đạo riêng đem vài người chỗ ngồi an bài khá xa, chính là không biết cái nào không có nhãn lực kính nhi người loạn ngồi, cuối cùng thừa hai cái liền nhau vị trí, mà cuối cùng hai cái khoan thai tới muộn người đúng là hạ vân vân cùng mục thời. Hạ vân vân đối cùng mục thời giữa gần ngồi chuyện này cũng không bài xích, Nhưng thật ra ngồi ở đối diện Bạch Hiểu Thu sắc mặt khó coi, Hạ Vân Vân vừa thấy nàng sắc mặt khó coi, trong lòng mạc danh vui vẻ, cười giống trên bàn mấy người nhất nhất kính rượu. Tôn Đạo, ta kính ngươi một ly. Lý Đạo, ta kính ngươi một ly. Một bàn người nhất nhất kính qua đi, liền mục thời cùng Bạch Hiểu Thu cũng không có sai quá, Hạ Vân Vân chính mình uống lên cái sảng, đôi mắt đều ở phía quang có vẻ càng thêm kiểu mị. Lý Phó Đạo bị người nhắc nhở sâu đã biết Hạ Vân Vân cùng mục thời hết thảy. Bọn họ tách ra sự tình cũng là không có sai quá, lúc này thấy mục tổng giống như có điểm sinh khí, chủ động xin ra trận cùng hắn đổi tòa. Mục tổng, ta cùng ngài đổi vị trí đi, ta vừa lúc có chút lời nói tưởng cùng vân vân nói. Nói xong, cũng không có chú ý tới mục thời sắc mặt càng kém, nương men say chính là cùng hắn thay đổi vị trí, bắt đầu cùng hạ vân vân nói nói cười cười. Lý phó đạo nguyên lai bên cạnh ngồi chính là Bạch Hiểu Thu, cái này mục thời liền cùng nàng ngồi ở cùng nhau, Bạch Hiểu Thu nháy mắt nét mặt tỏa sáng. Gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới mục thời trong chén. Nũng nịu mà nói, mục cái này ăn rất ngon. Mục thời không có động chiếc đũa, mà là nhìn không chấp mắt nhìn đối diện cười đến đều phải nhìn không thấy đôi mắt hạ vân vân. Mắt thấy nàng cùng lý phó đạo đang muốn kể thai nói nhỏ nói nhỏ. Mục thời đột nhiên đứng lên, đem hạ vân vân kéo đi ra ngoài. Bạch hiểu thu nhìn một màn này nghiến răng nghiến lợi, đối với đang ngồi vài người nói, ngượng ngủng, ta đi tranh toilet. Hạ vân vân nhìn trước mắt cái này rõ ràng ở tức giận nam nhân. nảy lên một cổ không thể giải thích bi thương. Rõ ràng đều đã tách ra không phải sao. Bày ra một bức ta là vì ngươi hảo, không nên uống rượu bộ dáng cho ai xem. Này đương nhiên không phải hạ vân vân chân thật ý tưởng, mà là hệ thống khó được giàu có cảm tình đọc diễn cảm. Hạ vân vân ban đầu mang theo tim Men Say, đều bị không thể giải thích bi thương cấp lộng thanh tỉnh, bởi vì không thể giải thích, cho nên nàng rõ ràng thấy chính mình ngu bàn tay thượng bị văn hai cái chữ to, bi thương. Văn thật sự mau. từ nàng thấy đến kết thúc đại khái vài giây thời gian đau đến lại rất kéo dài như kim đâm giống nhau đau đớn lan tràn tới rồi toàn bộ mù bàn tay hạ vân vân nguyên bản phiếm hơi hơi màu đỏ mặt lập tức trở nên trắng đau quá a hạ vân vân đối hệ thống nói đối mục thời một lời chưa phát hệ thống cũng không có mặt khác biện pháp việc này nhất định phải đi qua chi lộ chỉ có thể an ủi kiên trì một chút lập tức thì tốt rồi hạ vân vân nhắm mắt lại dựa vào trên tường lạnh lùng hỏi mục thời có việc sao Mục Tổng. Mục Thời nhìn thoáng qua bị nàng che lại tay, rũ xuống mi mắt, ta, người, nữ hải tử bên ngoài muốn uống ít rượu. Vốn dĩ loại này quan tâm nói, hạ vân vân là không bài xích, nếu là bị Mục Thời nói ra khả năng còn sẽ có điểm tiểu vui vẻ, nhưng là hiện tại nàng tay đau, dựa vào kia một kia cồn tê mỏi chính mình, nghe thấy loại này lời nói sau liền sinh khí. Mục Tổng. Chúng ta liền bằng hữu đều không phải, ngài vẫn là nhiều quan tâm một chút phía sau bạch tiểu thư đi. Bạch Hiểu Thu không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, trào gian giống nhau nhìn hai người. Mục thời nhấp môi, không có phản ứng Bạch Hiểu Thu, mà là đông nhiên ôm lấy Hạ Vân Vân. Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, mục thời bộ dáng này có phải hay không tỏ vẻ trong lòng vẫn là có nàng. Hệ thống nói xong, Hạ Vân Vân liền phát hiện chính mình trong miệng nhiều một viên đường, hàm ở trong miệng từ toan biến ngọt, khổ, cay, hàm, ngũ vị nếm cái biên, ăn đến nàng một khuôn mặt đều nhíu lại, khó ăn. nhưng là nàng vô pháp khống chế chính mình đem này viên đường đồ vật nhổ ra hơn nữa bởi vì trong miệng nhiều đồ vật nước miếng không tự giác mà phân bố đem năm loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau nước miếng nuốt xuống đi hạ vân vân cảm thấy chính mình thực quản cùng dạ dày đều khả năng luôn báo hỏng nay cũng quá khó ăn đi cái gì rắc rưởi nôn hạ vân vân một phen đẩy ra một thời che miệng nôn khan một chút không có nhổ ra nước mắt lại là ra tới hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trước mặt một nam một nữ Vội vàng chạy tới vê đút cờ. Mục! Đừng cùng ta nói chuyện. Mục thời cũng không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi cửa hàng này. Nôn! Hạ vân vân ở trong vê đút cờ đại phun đặc phun, đem vừa mới uống rượu toàn bộ phun xong rồi, lúc này mới thoải mái. Như vậy khó chịu sao? Hệ thống lần đầu tiên thấy hạ vân vân bộ dáng này. Hạ vân vân dùng nước lạnh rửa mặt, cái kia hương vị thật sự là thật là đáng sợ, ngươi có thể chính mình đi thử thử. Ta mới không cần. Hệ thống quyết đoán tự tuyệt. Hạ vân vân đi ra vê nút cửa, lại ở ngoài cửa thấy được một cái không tưởng được người. Bị thương. Giang lộ lộ đứng ở vê nút cửa nữ cửa nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, ngươi cũng có hôm nay. Hạ vân vân có chút mờ mịt, ta làm sao vậy, khá tốt ta. Những lời này tựa hồ kích thích tới rồi Giang lộ lộ, nàng mặt bắt đầu vặn mẹo, cả người run rẩy, một bàn tay ở trong bao không ngừng sờ soạn. Phần 14. Hạ vân vân nàng này phúc tố chất thần kinh bộ dáng, thầm nghĩ không ổn, sau này lùi lại vài bước còn không có tới kịp trở lại với nữ g giang lộ lộ móc ra một cây đao liền vọt lại đây còn ở điên cuồng kêu to xú ký nữ cái này rượu toàn tỉnh đầu góc là thanh tỉnh nhưng thân thể còn có chút trì đột trốn tránh không kịp trên tay bị cắt một đao máu tươi tích tới rồi trên mặt đất hạ vân vân tìm được cơ hội hung hăng đạp nàng một chân che lại cánh tay ra bên ngoài chạy biên chạy còn biên hỏi hệ thống ta như thế nào cái gì cảm giác đều không có a trừ bỏ có điểm vựng hệ thống giải thích Đến từ vai phụ cập áo rồng thương tổn hành vi, chủ động giúp ngươi che chắn đau đớn. Có thể hay không làm ta không cần như vậy vững a Thức đêm hơn nữa không quy luật tầm thực, hạ vân vân thân thể kỳ thật thực hư, trên tay miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, cộng thêm điên cuồng chạy bộ, lúc này nàng trước mắt càng ngày càng đen. tầm mắt dần dần mơ hồ không rõ, ở hạ vân vân té xịu trước một giây đụng phải một người, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Chứ danh nữ tinh giang lộ lộ cùng tối hôm qua 7 giờ ở phương đông tiệm ăn tập kích hạ mộ mô cùng vệ mộ mỗ một chuyện vì ngày bá báo kết thúc. Kế tiếp, nam ở trên giường bệnh hạ vân vân xem xong cờ cờ tờ vờ bá báo tin tức sau, liền đóng TV, mới vừa cầm lấy di động, phòng bệnh môn đã bị mở ra, vương ăn sách theo nàng cơm chưa vào. Hiện tại cảm giác thế nào? Hạ vân vân kéo kéo chăn, vẻ mặt suy yếu, đau đầu. Như thế nào sẽ đau đầu? Ngươi không cẩn thận đụng vào đầu sao? não bổ CT làm không có. Vương An nói liền phải dung chuông kêu hộ sĩ. Hạ Vân Vân vội vàng giũi tay ngăn trở. Tối hôm qua uống nhiều quá, cho nên có điểm đau. Vương An thở dài, cũng không nói gì thêm. Thất tình mượn rượu tiêu sầu, hắn hiểu. Vệ Miểu thế nào? Hạ Vân Vân hỏi. Đêm qua nàng đụng vào người là vệ Miểu, vừa rồi xem tin tức mới biết được vệ Miểu cũng có thể bị thương. Vương An giúp nàng mở ra hộp cơm, bụng bị thọc một đau. Hiện tại ở ngươi cách vách nằm đâu? Ngươi cơm nước xong lại đi xem hắn đi. Hạ Vân Vân nơi nào ăn hạ, lên lôi kéo Vương An đi vệ miểu chỗ đó. Vệ miểu đang nằm nghỉ ngơi, hắn biết Hạ Vân Vân thương thế thực nhẹ, không có gì trở ngại, chính là chấn kinh hôn mê bất tỉnh, an tâm nằm ở trên giường, Tính toán quá trong chốc lát sấn người đại diện không ở thời điểm đi cách vách phòng bệnh, đương nhiên nội tâm vẫn là ôm một tia Hạ Vân Vân sẽ đến xem chính mình kỳ vọng. Vừa định xong, Hạ Vân Vân liền mở cửa, đi đến. Vân Vân, sao ngươi lại tới đây, miệng vết thương không có việc gì sao? Đương Hạ Vân Vân thật sự xuất hiện ở vệ miểu trước mặt thời điểm, vẫn là càng lo lắng thân thể của nàng. Không có việc gì, chính là cắt qua một chút ra. Hạ Vân Vân ngồi vào hắn bên người, cầm quả rổ một cái quả quýt bắt đầu lột, lột xong rồi phóng tới vệ miểu trong tay. Cảm ơn ngươi. Vệ miểu người đại diện Trần Phong đứng ở một bên âm dương quái khí mà nói, bác sĩ nói chúng ta vệ miểu hiện tại không thể ăn quả quýt. Hạ Vân Vân xem cũng không có xem cái này diễn nhiều người đại diện, nàng biết người này không thích chính mình. tuy rằng nàng cũng xem người này nghe không vừa mắt nhưng là bác sĩ nói vẫn là muốn nghe dỗi tay liền tưởng đem quả quýt lấy về tới vệ miểu vội vàng bảo vệ quả quýt trứng mắt nhìn liếc mắt một cái trần phong này có thể vân vân lần đầu tiên cho hắn lột quả quýt liền tính ăn không hết cũng phi thường có kỷ niệm ý nghĩa người đi giúp ta mua quế lật viên trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo quế lật viên ly bệnh viện xa thực lái xe qua lại ít nhất hai cái giờ trần phong biết vệ miểu là tưởng chi khai chính mình cũng không hề nhiều lời đi đến bên ngoài ghế trên nghỉ ngơi gọi điện thoại làm trợ lý đi mua cháo hạ vân vân thấy vệ miểu ngao ngoe rục dịch bộ dáng khuyên nhủ muốn nghe bác sĩ nói quả quýt chờ thương hảo lại ăn ngươi có thể ăn cái gì ta lột cho ngươi vệ miểu nghe thấy lời này ngoan ngoãn bung ra trong tay quả quýt quả táo hảo hạ vân vân đem cái kia phiếm nước sốt quả quýt cấp vương An, ăn đi ngược lại đối vệ miểu nói ta cho ngươi tức cái quả táo vương ăn một lời khó nói hết nhìn trong tay quả quýt đối bọn họ nói Ta đi mua bình thủy, cái này đồ ăn là hai người phân, các ngươi có thể cùng nhau ăn. Đi đến bên ngoài liền đem cái kia quả quyết ném, hắn là ở vì hai người cung cấp một chỗ không gian, tục ngữ nói rất đúng, chưa khỏi thất tình tốt nhất phương pháp chính là mở ra tiếp theo đoạn tình yêu, chính là có điểm ủy khuất vệ ảnh đế. Thương đến nơi nào? Hạ vân vân biên tức ra biên hỏi, nàng tước vỏ táo kỹ thuật thực hảo, mỗi lần đều có thể tước thành một cái, chỉ là hiện tại cánh tay bị thương, có chút lây không xong. không thể cấp vệ miểu biểu diễn nàng tình vi tay nghề vệ miểu nghiêng đi mặt nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng trái tim thỉnh thịch mà nhảy trên bụng bác sĩ nói thực may mắn không có thương tổn đến nội tạng vậy là tốt rồi hạ vân vân thập phần chi kỷ đem quả táo cắt thành tiểu khối phóng tới mép giường cái ly lại cắm thượng một cây tăm xỉa răng làm vệ miểu có thể phương tiện ăn vệ miểu không vui kịch bản hẳn là huy hắn ăn a Nhất không nổi tay hạ vân vân thấy hắn này phúc bệnh lường ngường bộ dáng Liền xoa khởi một khối quả táo liền đút cho hắn. a vệ miểu Mỹ tư tư cắn, đang lúc hắn muốn ăn đệ nhị khẩu thời điểm, tình địch vào được, trước tình địch. Mục tiên sinh như thế nào đại giá quan lâm. Mục thời đương nhiên không phải tới xem vệ miểu, là tới tìm hạ vân vân, ở nàng trong phòng bệnh chỉ nhìn thấy một cái cô độc mà ăn cơm trên nam nhân, hỏi mới biết được nàng cư nhiên ở vệ miểu nơi nào, phòng trường chính cùng nhau ăn cơm trưa. Nhưng mà hai người cũng không có ăn cơm trưa, mà là càng thân mật, ở uy quả táo. Mục thời đi qua đi ôm ngơ ngác mà dơ một khối quả táo nữ nhân, đối vệ miểu nói, cảm ơn vệ ảnh đế đã cứu chúng ta vân vân. Vệ miểu cười hồi rỗi hẳn là, rốt cuộc ta cùng vân vân quan hệ thân cận, nhưng thật ra mục tổng ngài, rất có nhàn hạ thoải mái mà đến thăm ta. Hắn biết mục thời không có khả năng đến thăm chính mình, chính là rõ ràng đều cùng vân vân tách ra, vì cái gì còn muốn tới dây dưa đâu. Mục tổng, vân vân hiện tại là bạn gái của ta vệ miểu hướng tới hạ vân vân chớp chớp mắt, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Tiếp tục cùng mục thời nói, phiền thoái ngài không cần cùng nàng như thế thân mật. Hạ vân vân rõ ràng cảm nhận được trên vai lực lượng biến đại, chỉ nghe mục thời lạnh lùng nói, ta như thế nào không biết vân vân nhiều cái ngươi như vậy bạn trai. ngươi nói đi, vân vân. Hai người trang miệng một lời hỏi nàng. Đúng vậy, ta cùng vệ miểu là tình lữ quan hệ, mục tổng có thể tìm tân nhân, ta như thế nào liền không thể tìm đâu. Nàng mới vừa nói xong, hệ thống liền nói một câu, vừa lúc cùng mục thời theo như lời trọng điệp. Bởi vì hệ thống thanh âm là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, cho nên Hạ Vân Vân căn bản không có nghe được ngục thời nói gì đó, chỉ nhìn thấy bờ môi của hắn giật giật. Nàng không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, nàng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trái tim đốn đốn đau đớn. Hạ Vân Vân phát hiện chính mình biến thành một cái băng nhân, liền sợi tóc đều ở mạo màu trắng khí lạnh, thật dài lông mi kết xương trở nên trắng, còn có một con vô hình bàn tay to mỗi cách hai giây đấm một lần ngực. Làm nàng đã biết cái gì gọi là đốn đốn đau đớn. Ta hận. Muốn lạc quan. Chờ hạ vân vân tỉnh táo lại, tay nàng bị hai cái nam nhân gắt gao bắt lấy, một người một con vừa văn tốt. Cái kia hạ vân vân ra tiếng muốn cho nảy hai cái đại huynh đệ chú ý chính mình một chút, bởi vì bị hai người chảo phi thường đau. Vệ miểu khả năng bởi vì bị thương, chỉ là gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, mà mục thời còn lại là lôi kéo tay nàng ra bên ngoài túm. So sánh với dưới, sức lực vẫn là mục thời lớn một chút. Hạ vân vân thân thể cũng bị tốn thiên hướng bên kia. Thân tàn trí kiên vệ miểu vừa thấy, cho rằng hạ vân vân còn đối mục thời lòng có lưu luyến, nhắc nhở nói, vân vân, mục tổng đã cùng bạch tiểu thư ở bên nhau. Mục thời hứ lệnh, không có, ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có. Vệ miểu ra vẻ kinh ngạc nói, là bạch tiểu thư cự tuyệt ngươi, cho nên ngươi lại tới dây dưa vân vân sao. Mục thời còn muốn nói cái gì, lại bị hạ vân vân mở miệng đánh gãy. Các ngươi muốn nói chuyện phiếm có thể hay không trước buông tay. Hạ vân vân có chút sinh khí, các ngươi sức lực có bao nhiêu đại trong lòng không điểm số sao. Hai người đối diện lúc sau rốt cuộc buông tay, mảnh khảnh thủ đoạn xuất hiện hai cái hồng vòng, có thể thấy được phía trước bọn họ sử dụng sức lực to lớn. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Hạ vân vân xả ra một cái tươi cười đối vệ miểu nói, bệnh nhân sức lực còn lớn như vậy, không biết vừa mới ai nói tay nhắc không nổi tới. Thấy nàng phải đi, mục thời cũng mở miệng nói, ta đây cũng không quấy rầy. Vệ Miểu biết chính mình chọc hạ vân vân sinh khí. Chỉ có thể nằm ở trên giường nhìn nàng rời đi, tuy rằng tưởng ngăn cản mục thời đi tìm vân vân, chính là hắn thân thể kiện toàn thời điểm mục thời đều không đem hắn đương hồi sự, càng đừng nói hiện tại hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người một trước một sau rời đi. Mục thời phi thường hảo tâm giúp vệ miểu đóng lại phòng bệnh môn, ngăn cách hắn tầm mắt. Thực xin lỗi. Mục thời chủ động xin lỗi, là hắn không đúng. Hạ vân vân không nghĩ để ý tới, nàng hiện tại là đã phải bị hệ thống ngược, còn phải bị người nam nhân này khi dễ. Phiên tối ngài ly ta xa một chút nhi hảo sao. Hảo hảo cùng nhà ngươi bạch nguyệt quang sinh hoạt được chưa. Mục thời trầm mặc đi theo nàng phía sau, hắn không có gì hảo biện giải, lại cũng không nghĩ hiện tại rời đi nàng. Hạ vân vân hiện tại hỏa khí to lớn, liền ở một bên chờ vương an xem đều kinh hãi. Vân vương an nhược nhược mở miệng. Vân cái gì vân, chạy nhanh cho ta làm xuất viện, về nhà, tỉnh ở bệnh viện thấy không nghĩ thấy người. Hạ vân vân tiếp nhận vương an trên tay thủy. một hơi uống lên non nửa bình mới miễn cưỡng áp xuống một bộ phận bực bội ta đi thôi ngươi giúp vân vân thu thập đồ vật mục thời chủ động đề nghị nếu nàng hiện tại như vậy không nghĩ thấy chính mình còn không bằng đi giúp nàng làm điểm sự vương an nào dám làm hắn đi a vội vàng nói ta đi liền hảo ta đi liền hảo hạ vân vân đem đã bước ra bước chân dây tiếp theo liền phải chạy vương an giữ chặt hắn nguyện ý đi khiến cho hắn đi ngươi cho ta hảo hảo thu thập đồ vật vương an nhỏ giọng nói thầm ngươi liền ở một ngày căn bản là không có đồ vật yêu cầu thu thập. Hắn thanh âm thật sự quá nhỏ, Hạ Vân Vân không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Vương An nháy mắt thay đổi một bộ thần sắc đối mục thời nói, Mục tổng, ngài nếu là tìm không thấy lộ liền gọi điện thoại cho ta, ta lập tức lại đây. Mấy người đứng ở cửa phòng bệnh, hấp dẫn không ít lực chú ý, qua đường người sôi nổi liếc nhìn, nơi xa một người dơ lên camera điên cuồng chụp ảnh. Thấy Hạ Vân Vân thở phì phì ngồi ở trên giường bệnh, Vương An nhịn không được hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Bình phục một chút tâm tình, nàng trả lời, không có gì, ta bị lực quá lớn, hắn không rời đi ta, lại tới dây dưa. Vương An suy nghĩ một chút vừa rồi mục tổng biểu tình, giống như thật là như vậy, vạn ác kẻ có tiền, cư nhiên còn tưởng noi theo tam thê tứ thiếp phong kiến tập tục xấu. Nga, đúng rồi, phía trước ngươi đại ngôn cái kia đồng hồ quảng cáo hôm nay hẳn là ba gia. Vương An quyết định nói một kiện tin tức tốt, làm nàng vui vẻ vui vẻ. Hạ vân vân kỳ thật cũng không có thực vui vẻ. Nhưng đây là nàng đệ nhất chi quảng cáo, xem vẫn là muốn xem. Nhưng mà đương Vương An ở di động mở ra quảng cáo, nhảy ra lại là bạch hiểu thu mặt. Vương An tay mắt lênh lệ tắt đi quảng cáo, thu hồi di động, ta đi tìm bọn họ nói một chút. Hạ Vân Vân không nói một lời, xua xua tay ý bảo Vương An có thể đi, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều sự tình, hiện tại phải hảo hảo ngủ một giấc. rớt. Chờ Hạ Vân Vân bị Vương An đánh thức, phía trước cảm xúc đã biến mất. Nàng thành công thôi miên chính mình không cần đối này đó nở cờ sinh khí, sinh khí cũng vô dụng, làm hại vẫn là chính mình. Quảng cáo nói như thế nào? Vương An xem nàng sắc mặt, so vừa rồi hảo rất nhiều, mới dám nói, bọn họ nói mặt trên yêu cầu thay đổi người, tiền vi phạm hợp đồng sẽ phó cho chúng ta. Hành đi. Hạ vân vân thực bình tĩnh tiếp nhận rồi sự thật này, nàng cho chính mình tìm hai cái cách nói, một là cái này chi nhánh kết quả vốn dĩ chính là như vậy, cốt truyện định đã chết, nhị là nhiệm vụ thất bại. Đối với nàng loại này tay mới tới nói, là thực bình thường sự tình. Hạ lạc quan vân vân thành công thuyết phục chính mình. Về đến nhà sau, hạ vân vân làm chuyện thứ nhất, chính là mở ra máy tính, đem phía trước trải qua quá một chút sự tình đánh ra tới, nhìn lợn sắp hàng chỉnh tề sự kiện, nàng dần dần nhớ lại lúc sau cốt chuyện phát triển. Phần 15. Chính là vẫn luôn bị Bạch Nguyệt Quang đoạt nhân vật, đoạt đại ngôn, chịu khi dễ, còn bị nam chủ thường thường liêu một chút, đương nàng rốt cuộc đối nam chủ hết hy vọng thời điểm. Cái kia ngốc tử mới phát hiện chính mình như vậy nhiều năm đều nhận sai người. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Vân gọi điện thoại cấp Vương An. Cái kia phim lịch sử ta không diễn. Vương An giờ phút này rất muốn vọt tới nhà nàng, hung hăng riêu tình nàng, kiềm chế xúc động, ân cần khuyên bảo, này bộ kịch là tất họa A, liền tính là một cái tiểu nhân vật, luôn có người sẽ phát hiện ngươi loang loáng điểm, huống chi, đến lúc đó chờ mộng tưởng ra bá ra, hẳn là sẽ có không ít fans, bọn họ sẽ rất muốn xem ngươi biểu diễn phim truyền hình A. hạ vân vân biết này bộ kịch nhân vật mặc kệ đổi thành bộ răng gì cuối cùng đều sẽ bị cướp đi bởi vì bạch hiểu thu căn bản không vui làm nàng diễn mà nàng cũng nhớ ra rồi lúc trước viết văn thời điểm nữ chủ căn bản liền không chính thức diễn quá mấy bộ kịch mấy bộ điện ảnh toàn bộ hành trình đều ở ta yêu ngươi ngươi không yêu ta ta muốn từ bỏ ngươi ngươi lại tới yêu ta loại này cầu huyết cốt chuyện kiên nhẫn từ từ sẽ có càng tốt có ý tứ gì a hạ vân vân không có trả lời vương an vấn đề trực tiếp treo điện thoại Tổng không thể nói cho Vương An chờ Ngộng Tưởng ra bá ra sau, nàng liền có thể tiến quân hô Hollywood đi. Vương An khẳng định đương nàng là kẻ điên. Vẫn là loại này có thể biểu hiện ra bản thân cao thâm khó đoán nói chuyện phương thức hảo, cao nhân đều khinh thường giải thích, chờ thời cơ tới rồi, ngu xuẩn phàm nhân sẽ biết. Thiên lệnh, Ngộng Tưởng ra đóng máy, hạ vân vân rốt cuộc có thể biến thành một cái vui sướng cá mặn mỗi ngày ở nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ, cái gì đều không cần nhọc lòng, quá thượng trong Ngộng Tưởng sinh hoạt. vốn dĩ trong khoảng thời gian này hẳn là có mặt khắc diễn quảng cáo gì đó chính là bởi vì bạch hiểu thu từ giữa làm khó dễ vương An là một cái thông cáo cũng tiếp không đến chẳng sợ hắn tự mình chạy tới đối phương cũng chỉ là cùng hắn luyện chuyển nói đây là mặt trên ý tứ vương mụ mụ không cần nhọc lòng cho chính mình phóng cái giả đi ở nhà nằm n, n. thiên hạ vân vân khó được ra tới dạo cái phố thuận tiện kêu lên mây đen đẩy mặt vương an vương an tận tình khuyên bảo mà nói ngươi hẳn là sấn hiện tại có nhiệt độ Nhiều tiếp một ít thông cáo, gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ A bằng không chờ thời gian một lâu, đại gia liền ngươi là ai đều không nhớ rõ. Hạ vân vân nghe vậy tháo xuống kính dâm, đối cách vách bản đang ở liêu trò chơi hai cái tiểu ca ca chào hỏi. Hi! Trong đó một cái mang mắt kính tiểu ca ca ngơ ngác mà nói, hi! Hạ vân vân cười cười, các ngươi biết ta là ai sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Hạ vân vân nói thanh tạ, mặc kệ kia hai người cái gì phản ứng, đối vương ăn nói, ngươi xem. Hiện tại đại gia cũng không biết ta là ai. Vương An. dứt khoát liền sấn hiện tại, chúng ta đi du lịch đi. Hạ vân vân đã phát hiện, thế giới này cùng thế giới hiện thực kỳ thật không sai biệt lắm. Một ít chứ danh du lịch thánh địa cũng đều không có gì biến hóa. Nhiều nhất thay đổi tên, mấy ngày nay nhàn ở nhà, nàng đã bắt đầu xem những cái đó cảnh điểm phim phóng sự. Không bằng liền đi còn không có nói chuyện, về miểu điện thoại đánh lại đây. Hạ vân vân đành phải trước tiếp điện thoại. Uy. Vân vân. Ân. Làm sao vậy? Vệ miểu giờ phút này đang ngồi ở phim trường phòng hóa trang, hắn vết thương tuy nhiên không có hoàn toàn hảo, nhưng chụp một chút đơn giản diễn vẫn là không có vấn đề. Hắn đem người đều đuổi ra đi, cấp hạ vân vân gọi điện thoại, tưởng cùng nàng trò chuyện. Mấy ngày nay nghe nói nàng bị công ty chèn ép, chỉ có thể bị bắt ngốc tại trong nhà, liền sấn cơ hội này, tưởng khuyên nàng đổi công ty. Ta mấy ngày nay nghe nói, ngươi công ty sự tình. Hạ vân vân mở mịt, công ty làm sao vậy? Vệ miểu chỉ cho rằng nàng còn muốn gạt chính mình, đi thẳng vào vấn đề, phòng làm việc của ta lập tức muốn thành lập, thâm mục như vậy đối với ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục lưu trữ sao? Ta nguyện ý thế ngươi ra tiền vi phạm hợp đồng. A. Hạ vân vân không nghĩ tới vệ miểu tìm nàng là vì đào nàng, không có dối dám, trực tiếp từ chối, không, không cần, ta vừa vặn tưởng sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi. Vệ miểu truy ở nàng mặt sau rất nhiều năm, đã sớm dự đoán được một lần là khuyên bảo không được nàng. liền thay đổi cái đề tài khuyên nàng đi ăn máng khác chuyện này chuẩn bị tiến hành trường kỳ tác chiến Hành, nhưng thật ra ngươi có phải hay không hẳn là thỉnh ngươi ân nhân cứu mạng ăn một bữa cơm đâu La la là, là hẳn là hẳn là cũng không biết vệ ân công khi nào có dành đâu nếu nhân ra đều chủ động nói hạ vân vân đương nhiên đồng ý tới thỉnh ăn bữa cơm là đương nhiên đừng nói một đốn mười đốn nàng đều thỉnh vệ miểu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chính mình ăn bài tràn đầy hành trình chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền ngày mai đi Ta tới đón ngươi. Hảo A, kia ngày mai thấy. Ân, ngày mai thấy. Hạ vân vân cúp điện thoại, thấy vương an vẻ mặt tò mò biểu tình, hướng hắn giải thích nói, vệ miểu, hẹn ngày mai cơm. Hảo A. Vương an thiếu chút nữa đều phải vỗ tay vỗ tay, ở trong lòng hắn, vệ ảnh đế so mục móng heo đáng tin cậy nhiều. Hiện tại vệ ảnh đế đối hạ vân vân chủ động xuất kích, hắn hận không thể hiện tại là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối xã hội phong kiến, ngày mai liền đem hạ vân vân gả cho vệ miểu. hạ vân vân kỳ quái nhìn thoáng qua hắn ngươi như vậy thích vệ miểu sao ai không thích vệ ảnh đế a vương an cảm khái vệ ảnh đế từ xuất đạo bắt đầu không xuất đạo trước bắt đầu liền không có hắc liêu ôn tồn lễ độ trên đời toàn đục hắn độc thanh hắn nha mắt thấy vương an lại muốn bắt đầu cho nàng giảng vệ miểu quang huy lịch sử hạ vân vân vội vàng tiêu đình những lời này nàng cũng không biết nghe vương an nói bao nhiêu lần đơn giản chính là vệ miểu làm người xử sự cỡ nào ưu tú kỹ thuật diễn cỡ nào tinh vi Nhân phẩm cỡ nào cao thượng từ từ, mỗi lần Vương An đều sẽ nói giống nhau như lúc nói. Hạ Vân Vân hoài nghi quá vô số lần, chính mình người đại diện có thể là vệ miểu phấn đầu chi nhất. Mau trả tiền, chúng ta đi mua quần áo. Thời tiết chuyển lạnh tủ quần áo liền không có thích hợp hiện tại xuyên y hề phục, đây là Hạ Vân Vân nguyện ý ra cửa nguyên nhân chủ yếu. Lớn lên giống bảo tiêu Vương An đi trả tiền, cách vách bàn hai cái tiểu tử trong chốc lát nhìn nhìn di động, một hồi ngắm ngắm Hạ Vân Vân, do dự nửa ngày. Cuối cùng ở Hạ Vân Vân đi phía trước lại đây hỏi: Ngươi là Hạ Vân Vân sao? Hạ Vân Vân chớp chớp đôi mắt, vô tội nói: Đó là ai a? Gần nhất lao có người đem ta nhận thành nàng. Phía trước có cái xe taxi sư phó cũng là. Mang mắt kính nam sinh thật sự tin, đem điện thoại cho nàng xem, chính là cả người. Cùng ngươi lớn lên là thật sự giống. Hạ Vân Vân vừa thấy, là một cái vây bác. Truyền phát bình luận đều đã thượt vạn. Văn tự miêu tả đại khái ý tứ chính là Hạ Vân Vân cùng mục thời công nhân ở vệ miểu phòng bệnh trước lôi lôi kéo kéo, có thể là tỉnh tay ba, còn phụ có mấy chương hiện trường ảnh chụp, sợ mọi người xem không rõ ràng lắm Hạ Vân Vân trông như thế nào, vị này bác chủ còn cố ý xứng một chương Hạ Vân Vân rõ ràng đại mặt chiếu. Thật sự ai, lớn lên giống như A, nhưng là ta không có nàng đẹp như vậy. Hạ Vân Vân cười đem điện thoại còn cấp trước mặt nam sinh. Nam sinh mặt đỏ, lắp bắp mà nói, nơi nào, người, người so nàng đẹp nhiều. Này đó minh tinh đều là dựa vào tờ Thật sự sao? Cảm ơn ngươi như vậy khích lệ ta. Hạ vân vân làm bộ thập phần kinh ngạc, thực không biết xấu hổ tiếp nhận rồi khích lệ. Tiểu tỷ tỷ, nếu như vậy có duyên, không bằng thêm cái vệ tín bái. Một cái khác nam sinh nói xong liền làm bộ muốn quét mã. Hạ vân vân đứng lên, có duyên sẽ tự gặp nhau, không cần vệ tin, tái kiến nha. Giống hai người vây vây tay, đi hướng mới vừa phó xong khoản vương an, cùng đi ra ngoài. Ta và ngươi nói vừa rồi làm chúng ta bên cạnh hai cái tiểu ca ca khen ta lớn lên đẹp đâu. Hạ Vân Vân Mỹ tư tư đối Vương An nói. Này không phải hẳn là sao. Người vốn dĩ liền rất đẹp. Vương An ăn ngay nói thật, muốn lớn lên khó coi, hắn lúc trước sẽ không từ nhiều người cạnh tranh chung, mở một đường máu, cấp được mang Hạ Vân Vân cơ hội. Chỉ tiếc Hạ Vân Vân mang theo hắn mệnh đồ nhiều trông gai, nhiều năm như vậy đều không có hòa lên. Hạ Vân Vân khó được nghe thấy Vương Mụ Mụ nhận đồng chính mình, quyết định khen thưởng hắn một cái đại quái Ngươi nhìn xem hiện tại hot sale Vương An trong lòng có loại dự cảm bất hảo, run rẩy mở ra với bác. Quả nhiên, có tạ tạ dạt tỉ chụp tới rồi mục thời cùng Hạ Vân Vân ở bệnh viện ảnh chụp Những cái đó nói nàng là bị bao dưỡng người sống lưng đến căng thẳng, tưởng thứ cái lẩu. Hạ Vân Vân gần nhất luôn lên hot sale thu hoạch một đám án tỷ fan. Đối đại đa số người tới nói, loại này không có tác phẩm tiêu biểu, lại bởi vì hắc liêu lên hot sale người, phi thường chán ghét, tự nhiên mà vậy biến thành ãn tỷ fan. thấy hạ vân vân ba chữ liền thiền ở ngay lúc này ngộng tưởng gia định đương tin tức ở trên mạng tuyên bố vô số vong hữu cảm thấy phía trước những cái đó hắc liêu đại khái đều là vì bộ điện ảnh này lang xê rốt cuộc nữ chính chính là hạ vân vân mà nàng cùng mục thời ở bệnh viện lôi lôi kéo kéo video cũng bị không biết tên nhân sĩ tin nóng là mục tổng đi bệnh viện kiểm tra thuận tiện quan tâm từng cái thuộc vương an thấy sự tình hướng tới tốt phương hướng phát triển mọi người đều sôi nổi bắt đầu chú ý bộ điện ảnh này trong lòng gánh nặng cũng nhẹ không ít xem ra thật sự yêu cầu sấn gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi một chút du lịch thả lỏng thả lỏng bằng không sớm muộn gì sẽ như bệnh ý niệm vừa ra vương an liền thỉnh nghỉ đông mang theo ba mẹ xuất ngoại giải sầu hạ vân vân là gọi điện thoại cấp vương an thông trì một chút nàng đã mua đi ít quốc vé máy bay mới biết được vương an thứ này đã ở chơi đùa vậy ngươi hảo hảo chơi đi cần thiết có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại được rồi vương mụ mụ trước đó vài ngày Cùng vệ miểu ước hảo sau khi ăn xong tới bởi vì người bận rộn lâm thời nhiều một ít đẩy không khai sự tình, chỉ hoan tới rồi hôm nay. Bởi vì là thỉnh hắn ăn cơm, cho nên Hạ Vân Vân cố vấn một chút vệ miểu thích ăn cái gì, được đến hồi phục tự nhiên là ngươi thích ăn, ta đều thích. Hạ Vân Vân tình cảm chân thành quán ven đường mỹ thực, nhưng tổng không thể mang theo vệ đại ảnh đế đi ăn quán ven đường đi, đến lúc đó không phải bọn họ ăn quán ven đường, mà là người qua đường ăn vệ ảnh đế. Vệ miểu không muốn nói Hạ Vân Vân liền lên mạng tra xét một chút, phép đều nói hắn thích căn lầu, liền định rồi một nhà rất có danh tiệm lầu. Ngươi cư nhiên tới sớm như vậy. Hạ Vân Vân tiến ghế lô phát hiện vệ Miểu đã ở, nàng còn riêng sớm nửa giờ đến đâu. Vệ Miểu hướng về phía nàng cười cười, điện hôn mê cùng lại đây người phục vụ tiểu thư. Nhà này tiệm lầu thường xuyên sẽ có minh tinh nghệ sĩ tới, người phục vụ tố chất cực cao, sẽ không đối ngoại tản tin tức, nhưng là không ngại ngại chính bọn họ nội tâm kích động từng cái. Ngay hảo, đây là thực đơn. Ngươi có thể ăn cay sao? Hạ vân vân thực thích ăn cay, nhưng là không thế nào có thể ăn cay, ăn nhiều còn sẽ thượng thổ hạ tả. Bởi vì như vậy, nàng đã thật lâu không có ăn một bữa no nê cay cái lẩu, hiện tại hỏi như có như không cái lẩu mùi hương, có điểm khắc chế không được chính mình. Vì thế đem quyết định này quyền lén lút giao cho vệ miểu. Nếu hắn có thể ăn, liền điểm cay với đường; nếu không thể ăn, liền không cần cay nổi. Vệ miểu xem mặt đoán ý năng lực thật tốt, thấy Hạ vân vân đấy mắt chờ mong, đương nhiên nói có thể ăn. Hà hoa. Vậy điểm cái huyền ương nổi đi. Đồ ăn thực mau liền thượng tề, nói thỉnh hắn ăn cơm, liền thật sự chỉ là ăn cơm, hạ vân vân một bữa cơm thời gian đều chỉ là ở ứng hỏa vệ miểu một ít vấn đề, hoàn toàn không phát biểu chính mình ý kiến, làm vệ miểu không nói chuyện nhưng tiếp. Nếu là biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, một bữa cơm ít nhất có thể ăn một hai cái giờ, chính là hạ vân vân hoàn toàn không nghĩ nói chuyện phiếm, chỉ là chuyên chú với ăn, này đốn cái lẩu liền một giờ đều không có ăn đến, lần này hẹn hò liền kết thúc. Vệ miểu nếm thử vài lần tìm đề tài, bị đối phương ngưng hẳn sau, cũng liền không nói chuyện nữa, vừa ăn biên nhìn, hắn đã thực thỏa mãn, sau lại liền chuyên chú với đầu uy, thấy hạ vân vân hai má ăn thỉnh thỉnh, đôi mắt xương mủ mênh ngông bộ dáng, tâm đều hóa. Cái này tôm hoạt tan rất ngon. Ấn Ân, Cái này thịt bò cũng không tồi. Ấn Ân, Cái này. Ta, ta ăn no, không thể lại tắt đi xuống. Hạ vân vân vuốt chính mình cổ khởi bụng nhỏ, cự tuyệt vệ miểu đầu uy. Vệ Miểu này đốn liền không như thế nào ăn, hắn kỳ thật ăn không vô cay, nhưng là Hạ Vân Vân lại thích ăn cay, liền đem đồ ăn đều bỏ vào cay nổi, chỉ chút ít ăn một chút. Lúc này nữ chính ăn được, nam chính một chút đều không nghĩ tăng cuộc, hai người như vậy liền lặng lặng ngồi, nghe cái lẩu lộc cục lộc cục thanh âm, cũng coi như là cái hai người thế giới, một chút đều không nghĩ đi. Phần 16. Ăn được sao? Chúng ta đi thôi, ta có điểm mệt nhọc. Hạ Vân Vân thấy vệ bất động trên đũa, liền tưởng chạy nhanh đi rồi. Nàng ăn no liền mệt ra rời, ăn lẩu ăn toàn thân đều nóng hầm hập, càng muốn ngủ. Mệt nhọc sao? Chúng ta đây đi thôi, ta mua đơn đi. Hạ vân vân cự tuyệt, như vậy sao được, nói tốt thỉnh yên nhân ăn cơm. Vệ miệu đem tạp cấp người phục vụ, lần sau ngươi lại thỉnh hảo. Như vậy liền lại có thể cùng nhau ăn cơm, vệ đại ảnh đế tưởng rất tốt đẹp, cùng nhau ăn cơm tính hẹn hò, nhiều hẹn hò cảm tình là có thể gia tăng. Hạ vân vân đem tạp lấy về tới, đem chính mình tạp cấp người phục vụ tiểu tỷ tỷ. thái độ rất cường ngạnh, ta mời khách, ngươi mau đi phó. vì thế vệ đại ảnh đế bản tính nhỏ bị đánh vỡ. hôm nay hạ vân vân khó được không có uống rượu, mà là uống lên mơ chua nước, nhưng là bởi vì mệnh ra rời, người vẫn là có chút tròn váng, đi ra ghế lô thời điểm đất bằng vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã, may mắn vệ miểu tay mắt lênh lẹ vớt ở nàng, đâm vào trong lòng ngực hắn. hai người hai mắt đối diện, gắt gao rửa gần, ở người ngoài trong mắt thập phần ái muội. vân vân, Ấn. hạ vân vân quay đầu. Thấy mục thời liền đứng ở phía trước, mục thời ánh mắt ngắm nhìn ở nàng trên mặt, đôi mắt phím quang, gương mặt tường đỏ, môi còn có điểm xứng khởi, lại thấy hai người gần gũi tiếp xúc, một cổ lửa giận tiêu lên, đi qua đi tách ra bọn họ. Hạ vân vân. Vệ miểu biết mục thời ghen tị, cố ý trầm rãi nói, vân vân, chúng ta về nhà đi, ngươi không phải mệt nhọc sao. Mục thời nghe thấy về nhà hai chữ càng khí, lạnh lùng đối vệ miểu nói, không nhọc phiền vệ tiên sinh, ta công ty nghệ sĩ, ta sẽ phụ trách. Phải không? Phía trước vân vân sự tình ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo cũng không gặp mục tổng ra tay a Vệ miểu dối xong, ôm lấy hạ vân vân vai, liền tưởng rời đi. Hạ vân vân thực ngoan ngoan đi theo đi ra ngoài, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, muốn ôn chuyện tình ngủ lại nói. Mục thời nhìn bọn họ bóng dáng, từng câu từng chữ nói, hạ vân vân tiểu thư, ngươi thêm quá hợp đồng, không cần quên mất. Phòng làm việc của ta thập phần hoan nghênh vân vân, nàng cùng quý công ty tiền vi phạm hợp đồng, ta sẽ ra Vệ Miểu chỉ cho rằng mục thời đang nói nghệ sĩ hợp đồng. Hạ Vân Vân đại não chậm gì gì xoay trong chốc lát, mới phẩm ra tới mục thời nói hợp đồng, là kia phân bao dưỡng hợp đồng. Hạ tiểu thư hẳn là không có quên đi, hiện tại theo ta đi. Hạ Vân Vân bất đắc dĩ đối Vệ Miểu nói, ngươi đi trước, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Chính là Vệ Miểu một chút đều không yên tâm hai người bọn họ ngốc tại cùng nhau, vạn nhất châm lại tình xưa đâu. Ngươi đi trước đi. Vệ Miểu còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bại cho Hạ Vân Vân ánh mắt. Thở dài, Hảo đi, nếu phát sinh chuyện gì, liền cho ta gọi điện thoại. Hảo, vệ miểu rời đi sau, hạ vân vân đi đến mục thời bên người, còn không kịp mở miệng, liền nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm. Nàng cười khổ, đi đến nam nhân trước người, đồng nhiên phát hiện chính mình chưa từng hiểu biết quá đối phương, hai người chi gian khoảng cách rõ ràng như vậy gần, rồi lại ly như vậy xa. Linh hồn xuất hiếu. Nàng cười khổ, đi đến nam nhân trước người, đột nhiên phát hiện chính mình chưa từng hiểu biết quá đối phương. Hai người chi gian khoảng cách rõ ràng như vậy gần, rồi lại ly như vậy xa. Nếu có người muốn hỏi linh hồn xuất khiếu là cảm giác như thế nào, Hạ Vân Vân hiện tại liền có thể trả lời, chính là một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, nhẹ đến gió nhẹ là có thể đem nàng thổi đi. Vì thế Hạ Vân Vân đã bị gió thổi tới rồi những cái đó không biết gọi là gì địa phương, nhưng có chút nàng ở trên mạng gặp qua, thuận tiện còn thưởng thức một chút phong cảnh. Xuyên qua thiên sơn và thủy, xuyên qua biển người tấp nập, không biết qua bao lâu. nàng mới lại về tới thân thể của mình linh hồn xuất khiếu lâu lắm nhất thời thích đứng không được chính mình tối ra cảm giác tay chân đều như là rót chỉ giống nhau thừa trọng cả người mỏi mệt động động miệng đã là hạ vân vân cực hạn ngươi hán hán thân ngươi mục thời hoàn toàn không có phát hiện đứng ở trước mặt hạ vân vân ở vừa mới trong nháy mắt hoàn du thế giới hắn lắp bắp hỏi ra vấn đề vừa rồi nàng bộ dáng kia chính là thân song lúc sau bộ dáng mục thời càng nghĩ càng giận còn mang theo một tia ủy khuất một cái tưởng đông đối với kia trương thương nhớ ngày đêm mặt liền hôn đi xuống nô hạ vân vân mệt đâu căn bản nâng không dậy nổi tay đem hắn đẩy ra chỉ có thể miễn cưỡng ở nam nhân hung mạnh thế công hạ phát ra mỏng manh thanh âm mục thời tiêu xong độc liền bình tĩnh lại ôm trong lòng ngực mềm mại thân hình xin lỗi thực xin lỗi ta ta ta kỳ thật hắn tưởng đem sở hữu sự tình đều nói cho hạ vân vân chính là cùng phía trước giống nhau hệ thống kiểm tra đo lường đến hắn tính toán đem hắn tính âm Lúc này Hạ Vân Vân đang ở cùng sâu ngủ làm đấu tranh, nỗ lực đừng làm chính mình ngủ, vốn dĩ mục thời ở bên thai ong ngọng ngọng, làm nàng hơi chút thanh tỉnh một ít, nhưng lập tức liền liền không có thanh âm, an tính hoàn cảnh khiến nàng ở trước mắt lúc sau không còn có mở to mắt, ở nam nhân trong khủy tay đã ngủ. Mục thời cảm nhận được trong lòng ngực người đi xuống đảo, vội vàng ôm chặt lấy, vừa thấy nàng đã hai mắt nhắm nghiền, trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm đi bệnh viện. Vị tiểu thư này chỉ là ngủ rồi. Mục thời bác sĩ đẩy đẩy đôi mắt loại chuyện này tuy rằng hiếm thấy nhưng là hắn may mắn kiến thức quá vài lần chính là như vậy bất quá người bệnh thể chất độ tranh lệch ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi không quy luật chờ nàng tỉnh lại lời cuối sách đến làm nàng nhiều vận động ngủ sấm rác mục thời là biết hạ vân vân thức đêm thành nghiện thói quen cũng cùng nàng nói qua muốn ngủ sớm dậy sớm nhưng vừa thấy đến nàng cầu xin ánh mắt liền không có biện pháp cưỡng chế làm nàng ngủ còn sẽ bồi nàng thức đêm bác sĩ nói làm hắn hạ quyết tâm từ hôm nay trở đi làm nàng ngủ sớm không có đem nàng đánh thức mục thời trực tiếp đem nàng ôm ra bệnh viện trên đường người sôi nổi ghé mắt mặc dù là ở nào bệnh viện cũng không có đem nàng từ mộng đẹp chung đánh thức về đến nhà sau thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường ngủ say hạ vân vân cảm nhận được chính mình vị trí hoàn cảnh biến hóa nguyên bản hơi hơi nhăn lại mày bưng ra cọ cọ gối đầu ngủ đến càng thơm mục thời ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn nàng không bao lâu liền tâm ngứa khó nhịn hôn đi xuống cọ sát hồi lâu cuối cùng nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng ngôi mới bằng lòng rời đi. Chờ Hạ Vân Vân tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, buổi sáng 7 giờ, vẫn là ngủ đến tự nhiên tỉnh, đây là chưa bao giờ từng có sự tỉnh. Bởi vì ngủ lâu lắm, tỉnh lại sau nàng ý thức hỗn độn, lại gọi điện thoại đến tiệm lẩu định rồi cái ghế lô, còn phát tin nhắn nói cho vệ miểu thời gian địa điểm. Vệ miểu hôm nay cũng khởi rất sớm, bởi vì hắn muốn đóng phim, ở nhìn thấy trên màn hình biểu hiện thu được Hạ Vân Vân tin nhắn khi, là phi thường kinh hỉ, thấy nói hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm. Đó là càng kinh hỉ, chờ nhìn đến như cũng là ngày hôm qua tiệm lẩu, hắn tưởng chính là, xem ra vân vân thật sự thực thích ăn kia ra cửa hàng, liên tục hai ngày đều ăn. Không hề có nhận thấy được không đúng chỗ nào. Chờ hạ vân vân rửa mặt song soát song nha, nhớ tới cùng vệ miểu ăn lẩu từng màn cảnh tượng, nhưng là bởi vì có chút mơ hồ, làm nàng hoài nghi có thể là bởi vì quá muốn ăn cái lẩu, cho nên làm ngộng Biên tự hỏi biên đi đến phòng khách, ở chỗ ngoặt chỗ đụng vào một cái cứng rắn ngực, đem nàng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là trong nhà tiến tặc, đệ nhị phản ứng là chạy mau. Ngẩng đầu vừa thấy, là mục thời. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục thời sờ sờ nàng đầu, ngày hôm qua ngươi ngủ. Té xỉu, ta liền đem ngươi đưa về tới. Hạ vân vân cái này xác nhận chính mình đã cùng vệ miểu ăn cơm xong, lại đã phát điều tin nhắn thông chi vệ đại ảnh đế lâm thời có việc, hôm nào lại ước. Vậy ngươi như thế nào hiện tại còn ở nơi này? Mục thời trợn tròn mắt nói dối, mặt không đổi sắc, ngày hôm qua quá muộn. Ta liền ở chỗ này ngủ hạ. Kỳ thật ngày hôm qua trở về mới 18 giờ không đến, hắn chỉ là luyến tiếp đi. Áo. Hạ vân vân cũng không nói gì thêm, nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm, đi rồi vài bước sau quay đầu lại nói, ta đói bụng. Cháo đã nấu hảo. Hai người lặng lặng ngồi uống cháo, trên bàn di động đống nhiên văng lên, mục thời nhìn thoáng qua không có tiếp. Hạ vân vân mắt sắc thấy ghi chú là bạch hiểu thu, liền nói, tiếp đi. Mục thời lắc đầu, không cần thiết. Hắn buồn ý là dù sao chỉ là một cái nờ cờ cờ, Hà Tất muốn tiếp điện thoại lãng phí khó được cùng Hạ Vân Vân ở chung thời gian. Nhưng Hạ Vân Vân lý giải thành dù sao Bạch Nguyệt Quang đã là mục thời vật trong bàn tay, còn không bằng sấn hiện tại tới soát nàng hảo cảm độ. Thật cha! Đúng rồi, dù sao Bạch Tiểu Thư cũng đã trở lại, hơn nữa như vậy thích người, bản hợp đồng kia không bằng trở thành phế thải đi, tỉnh làm nhân ra cách đứng. Hạ Vân Vân đột nhiên nhớ tới còn có hợp đồng chuyện này. Không được. Mục thời sao có thể đồng ý, chỉ có như vậy hắn mới có thể quang minh chính đại tới tìm nàng, không cần lung tung rối loạn lấy cớ. Ngươi! Hạ vân vân tuy rằng liệu đến là kết quả này, nhưng là vẫn là tưởng nói một câu ngươi hảo cha a, lời nói đến bên miệng lại bị nàng điện thoại đánh gãy. Là vệ miểu đánh tới. Mục thời nheo lại đôi mắt, không chuẩn tiếp. Ta đều không ngại ngươi tiếp bạch tiểu thư điện thoại. Hạ vân vân ngụ ý là ngươi cũng không nên để ý ta tiếp vệ ảnh đế điện thoại, nói xong cũng mặc kệ mục thời cái gì phản ứng. liền chuyển được điện thoại. Vân Vân, ta hướng khoa ba đạo diễn để cử ngươi, hắn nguyện ý cho ngươi một lần thử kính cơ hội. thật vậy chăng? Hạ Vân Vân làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng, nàng căn bản không biết cái này khoa ba đạo diễn ra sao, Phương Đại Thần, dù sao vệ ảnh đế đều kích động như vậy, hẳn là cái rất nổi danh. Là a, tinh tế liên minh ba thử kính cơ hội. tràn ngập bắp giang hương vị tên, Hạ Vân Vân đem bộ điện ảnh này cùng tiểu thuyết chủ tuyến sâu lên tới, vung trong tay cái muỗng, thật sự kinh ngạc. Này bộ diễn là cao trào trước trụ cuối cùng một bộ diễn, theo lý thuyết nàng hẳn là còn có chút ít phim truyền hình A. người ở ta ngủ thời điểm mau vào sao? Hệ thống thở dài, không liên quan chuyện của ta, có thể mau vào ngươi không phải hẳn là thực vui vẻ sao? Thấy đủ đi ngươi. Hạ vân vân là thật sự thực vui vẻ, liền đối với vệ miểu nói, ta cảm thấy ngươi yêu cầu bị thỉnh ăn cơm. Vệ miểu ở điện thoại một chỗ khác buồn cười, hảo A, xin đợi đại giá. Mục thời yên lặng mà nắm chặt chiếc đũa công lao đều bị cái này đáng chết nở tờ cờ đoạt đi rồi ta không phải nở tờ cờ được đến thử kính cơ hội nhưng là cự tuyệt thử kính thời gian còn có hai tháng bởi vì khoa ba đối điện ảnh sắp xuất hiện phương đông mỹ nhân ôm coffee phi thường cao chờ mong quyết định mang theo nhất bang người tự mình tới hoa quốc vệ miểu biểu diễn chính là tinh tế liên minh hai chung một cái nhân vật trang dung phi thường siêu hiện đại thế cho nên hạ vân vân xem xong rồi điện ảnh căn bản không biết hắn diễn chính là ai trên mạng lục soát mới biết được Mục thời biết điện ảnh cái kia thiếu cái mũi thiếu đôi mắt, còn ba đầu sáu tay ngoại hình na cha, chính là vệ miểu sau, không lưu tình chút nào cười nhạo. Thật xấu. Hạ vân vân đối nhân vật xấu cách nói không có tranh luận, là thật sự xấu, làm ai diễn đều xấu, đành phải nói, nhưng là hắn đáng yêu a Cái này ngoại hình na cha là điện ảnh khôi hài đảm đường, đem nàng chọc cười rất nhiều lần, mục thời ở biết hắn là vệ miểu trước cũng rất thích, vừa nghe nói là vệ miểu, nháy mắt cảm thấy hắn mặt mày khả ố, cử chỉ hoang đường. Một chút đều không đáng yêu. Mục tổng hôm nay không cần đi làm sao. Hạ vân vân hỏi cái này vẫn luôn ở tìm tồn tại cảm nam nhân. Nam nhân đúng lý hợp tình nói, một ngày không đi công ty, công ty cũng sẽ không đóng cửa. Mục thời kỳ thật ngày này đều không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp ý đồ nói cho hạ vân vân, hắn cũng là người chơi, không phải nờ cờ cờ. Nói chuyện cùng viết chữ này, hai loại phương pháp hắn thật lâu trước kia đều nếm thử qua, nói chuyện là sẽ bị tình âm, viết chữ nói đương hắn viết xuống một bút thời điểm. thượng một bút liền sẽ biến mất vì thế hắn quyết định cấp hạ vân vân kể chuyện xưa liền dùng nàng trong tiểu thuyết tình tiết đổi cái tên hơn nữa ánh mắt biểu tình ý bảo tổng có thể đoán được một ít đi mục thời đánh giá cao nàng bởi vì hạ vân vân không phải đứng ở đỉnh lộng triều nhi mà là đi theo đại thần mông mặt sau một cái tiểu phấn hồng, đại thần đem cái gì để tải mang phát hỏa nàng liền biết cái gì loại hình văn nàng không phải dựa não động ăn cơm dùng đều là đại chúng lạnh dựa vào là khôi hải hài hước hành văn Phần 17. Cho nên đương mục thời cho nàng nói một nửa chuyện xưa thời điểm, hạ vân vân liền tiếp theo nói, sau đó nữ chủ liền thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, còn đã biết chính mình kỳ thật không phải người, cùng nam chủ cùng nhau đánh mấy cái bột liền hoàn mỹ đại kết cục đúng không? Mục thời gật đầu, chờ mong hỏi, ngươi đã biết? Ta kỳ thật là cái người chơi. Hạ vân vân xua xua tay, loại này cốt chuyện đều lạ đường cái, ngay cả ta. Biết đến một cái tiểu tác giả đều viết quá loại này văn. Mục thời vẫn luôn ở quan sát đến nàng phản ứng. Biết nàng cũng không có cảm nhận được chính mình ý tứ, thở dài. Không nghĩ tới ngươi còn thích xem loại này tiểu thuyết ta. Hạ vân vân có chút kinh ngạc, bởi vì này đó ngạnh đều là nữ tần trong tiểu thuyết tương đối lưu hành, nhìn không ra tới mục thời vẫn là cái tiểu thuyết người yêu thích. Ta không phải thích xem loại này tiểu thuyết, mà là ta thích một cái. Tác giả viết như vậy văn, ta liền nhìn. Mục thời nhìn nàng lấp lánh sáng lên đôi mắt, cười. Một lần ngẫu nhiên cơ hội hắn từ hạ vân vân đại học thời kỳ bạn cùng phòng trong miệng. Đã biết nàng bước danh, phát hiện bọn họ ở một cái ngôi cao thượng viết văn, chẳng qua hắn là nam thần, hạ vân vân là nữ thần. Còn riêng khai cái tiểu hào mỗi ngày truy văn bình luận giải hoa, thường thường ở đại hào để cử một đợt nàng văn. Có chút người đọc sẽ trêu chọc hắn, có chút người đọc sẽ đem hắn cùng hạ vân vân thấu chính phú. Bọn họ nơi ngôi cao mỗi năm đều sẽ có tác giả đại hội, lấy hạ vân vân hiện giờ thành tựu hoàn toàn có tư cách đi, chính là nàng chưa từng có đi qua. Mục thời mỗi năm đều đi. mặc kệ là phía chính phủ hoạt động vẫn là bọn họ nam nữ tần dưới lén hoạt động luôn là ôm không chuẩn nàng sẽ đi ý tưởng có thể thấy một mặt lúc sau là có thể dựa vào lão bằng hưu ôn chuyện lấy cớ nhiều hơn tiếp xúc tiếp theo mục thời hảo tưởng quá vô số lần nhìn thấy hạ vân vân sau hẳn là như thế nào làm như thế nào làm nhưng mấy năm gần đây vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy nhìn thấy nàng thời điểm đã thân ở cái này tiểu thuyết thế giới ở nhìn thấy hạ vân vân kia một giây mục thời là thật sự sập giải sệ khiếp sợ cùng nữ chủ tướng mạo hết sức Từ hắn hệ thống trong miệng bộ ra nữ chủ cũng là người chơi tin tức, thấy nàng quen thuộc biểu tình, liền xác định người này chính là hắn tâm tâm niệm niệm 5 năm người. 5 năm, mục thời cảm thấy lại không nắm chặt điểm, khả năng liền không có cơ hội. Ngươi biết cái kia danh mãn giang hầu nghiêm phục sao? Mục thời lại nghĩ đến một cái chủ ý, chính là nói ra hạ vân vân thượng một quyển tiểu thuyết vai chính, quả nhiên, nàng ngây dại. Hạ vân vân ngốc ngốc nói, không biết, nàng còn tưởng rằng là thế giới này mỗi buồn mọi người đều biết tiểu thuyết nhân vật. Cùng loại với quyết Tĩnh, Tiểu Phong từ từ. Hoàn toàn không có hướng chính mình tiểu thuyết phương diện tưởng. Một là bởi vì khoảng cách thượng một quyển tiểu thuyết kết thúc đã nửa năm, thời gian lâu đến nàng đã quên vai chính gọi là gì, nhưng là đối với chủ tuyến cốt truyện vẫn là nhớ cho kỹ. Nhị là bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới mục nở tờ cờ sẽ là chính mình người đọc tiểu thiên sứ trí nhất. Mục thời bị nàng phản ứng cho cười, sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Mục thời hệ thống 575 cũng kinh ngạc. Nó biết mục thời là tưởng nói cho hạ vân vân thân phận thật của hắn, nhưng là việc này kỳ thật không thuộc về nó quản, nếu pháp tắc giám sát tới rồi mục thời ý đồ, liền sẽ ngăn cản chuyện này phát sinh, nếu pháp tắc không có giám sát đến, nó vẫn là rất vui lòng nhìn đến bọn họ hai người ở bên nhau. Hạ vân vân hệ thống 886 ở một bên hận sắt không thành thép, liền tuyến 575 phun tảo một phen. Đoán được nàng là quên mất kia buồn tiểu thuyết nam chính tên, mục thời liền tưởng nói ra nàng đang ở mã vai chính danh, cái này tổng sẽ không quên. Hạ vân vân thật là không có quên, nhưng là nàng cũng không có đoán được. Bởi vì mục thời trong miệng kia vạn nhân mê tô vũ đâu? Biến thành kia tất tất tất tất đâu? A, Hạ vân vân kinh ngạc, cái gì tất tất tất tất, chẳng lẽ văn bên trong mẫn cảm từ tới rồi nơi này, sẽ tự động bị tất tất sao? Nàng còn chủ động cấp mục thời tìm cái ly chân tướng cách xa vạn giảm lấy cớ. Vì phòng ngừa mục thời lại khẩu ra tất tất chi ngữ, hạ vân vân nói sang chuyện khác, ngươi ngày mai tính toán đi làm sao? Mục thời ở trong lòng thật sâu mà thở dài, trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, ngày mai rồi nói sau. Hắn tâm mệt. Hạ vân vân rất muốn cho hắn đi làm, như vậy chính mình liền sẽ tự do rất nhiều, liền khuyên nhủ. ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn đi, rốt cuộc. Cảm nhận được nàng ý tứ mục thời, tâm càng mệt mỏi, nói thẳng, ngày mai bắt đầu công ty nghỉ, phóng 10 ngày. Hạ vân vân. Gần nhất mọi người đều vất vả, là thời điểm công ty tổ chức một lần du lịch. Mục thời nói, du lịch hảo a. Đã có thể ném ra nào đó trùng theo đuôi, còn có thể gia tăng cảm tình. Hạ hoàn du xong thế giới vân vân, hảo a, vậy ngươi hảo hảo chơi, ta liền không đi. Nàng muốn đi địa phương cũng đi qua, muốn nhìn cảnh sắc cũng xem qua, là thời điểm ở nhà nằm thi, lẳng lặng chờ đợi công tác đã đến. Hạ vân vân không đi, lần này du lịch ý nghĩa liền không tồn tại, mục thời liền nói, kia bọn họ liền không nghỉ, ta nghỉ ngơi mấy ngày. Đầu góc đã trở lại. Hạ vân vân làm một giấc mộng. Nàng có thể rõ ràng ý thức được đây là giấc mộng, bởi vì nàng biến thành một người nam nhân, vẫn là cái võ lâm cao thủ, nàng ở trong mộng không có làm cái gì vì dân trừ hại, chừng ác dương thiện sự tình, mà là vẫn luôn ở dùng khinh công bay tới bay lui. Chỉ là này khinh công khi linh khi không linh, muốn cùng người luận võ thời điểm khinh công một chút đều xử không ra, đem nàng cấp cấp, sống sờ sờ cấp tỉnh. Mở to mắt, đối với trần nhà phát ngốc, nàng đống nhiên nhớ tới mục thời nói nghiêm phục, cùng với kia khuôn sáo cũ tình thiết. Còn không phải là nàng viết quá tiểu thuyết sao? Này thuyết minh mục thời hắn. Cũng là cái người chơi A huy. Người ra tới. Ta chưa từng rời đi. Hạ vân vân. ngươi đã sớm biết mục thời kỳ thật không phải thật sự nam chủ đúng hay không. Nhưng rốt cuộc phát hiện, hệ thống đều phải vì mục thời mạt một phen chua sốt nước mắt, mặt song song vì chính mình bị giải. Kỳ thật ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, chúng ta có quy định, không thể tùy ý lộ ra loại chuyện này. Hạ vân vân hừ lạnh vài tiếng. Ta tin ngươi mới có quỷ, ngươi lão già thúi này rất xấu. Hệ thống lại một lần trảo sai trọng điểm, cái gì kêu tao lão nhân, làm ơn ngươi làm làm rõ ràng, ta chính là tân một thế hệ hệ thống hảo sao. Lăn lăn lăn, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hạ vân vân là thật sự không nghĩ nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại cảm giác chính mình phải bị xấu hổ bà phủ. Từ mục thời ngày hôm qua nói chuyện phiếm bộ dáng tới xem, là chính mình trung thực người đọc. Nhưng cố tình thế giới này chính là nàng trong tiểu thuyết bộ dáng. Liên tính này vốn là nàng lúc đầu văn, bảo không chuẩn vị này đáng yêu người đọc tiểu thiên sứ từ chuyên mục sờ qua đi, sau đó thấy được như vậy một quyển cầu huyết còn hố văn, nhất chủ yếu chính là mục thời vẫn là phụ trách sắm vai nam chủ. Hạ vân vân hiện tại chỉ nghĩ thổ bát thử thét trói thai, làm chính mình tiêu tiêu xấu hổ cảm xúc. Loại tình huống này giống vậy là đem người học sinh thời đại viết không có nhận thức nhật ký, người khác làm trò đối tượng thầm mến mặt, lớn tiếng có cảm tình đọc diễn cảm ra tới. Vì cái gì là đối tượng thầm mến? Bởi vì nàng là ở tìm không thấy càng tốt so sánh, làm cho bằng hữu mặt, nàng hẳn là sẽ đi theo cười, làm cho người xa lạ mặt, nàng khả năng cũng sẽ không có cái gì tâm lý dao động, dù sao ai cũng không quen biết ai. Chỉ có đối tượng thầm mến, loại này xa lạ chung mang theo quen thuộc, đối phương còn có thể dễ dàng câu động ngươi cảm xúc cảm giác, mới có thể hoàn mỹ thuyết minh. Người đọc đều là tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ đều là đáng giá ái, mà nàng lại là lén lút ái, cho nên xem như yêu thầm. hạ vân vân bị chính mình lo di thuyết phục a a a cuối cùng vẫn là ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại biên đường viền tê, cái này tiếng kêu đưa tới nào đó đang ở nấu cơm người làm sao vậy mục thời quen thuộc thanh âm đột nhiên từ cửa vang lên đối với lúc này hạ vân vân tới nói cứ việc hắn tiếng nói lại dễ nghe lúc này nghe tới cũng cùng mụ phù thủy không sai biệt lắm lại đánh mấy cái lăn bình phục một chút sao động tâm tình hạ vân vân mới ngồi dậy tóc bị lăn lộn xộn gương mặt phím hồng Miệng hơi hơi đô khởi, nghiễm nhiên một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hạ vân vân riêng chờ tới cửa không có động tĩnh mới lên, không nghĩ tới mục thời căn bản là đứng ở cửa nhìn nàng, vẫn không nhúc đích. Ra đây hiện tại đi, cơm mau nấu hảo, có thể rời giường. Chờ một chút. Hạ vân vân hiện tại đối mặt mục thời tâm tình có chút phức tạp, bởi vì mục thời cũng là người chơi, chứ không nói còn không có mặt khác, nàng hiện tại cũng chỉ biết mục thời một người. Mục Thời xem tình huống cũng là biết thân phận của nàng. Đột nhiên liền nhiều như vậy một cái đồng hương đối mặt hắn, Hạ Vân Vân đột nhiên liền bắt đầu bó tay bó chân. Ta, ta không làm ngươi đi, ăn cơm trước xong lại nói. Mục Thời cũng không tính toán rời đi, hắn đi là chỉ đi đến phòng bếp. Chờ hai người ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, cái loại này không được tự nhiên cảm giác lại tới nữa, Mục Thời khó được không có tìm đề tài, mà lại an an tĩnh tình ăn. Hạ Vân Vân không thói quen, ánh mắt mơ hồ mở miệng. Ngươi ngày hôm qua là ngủ ở chỗ nào? Mục thời ăn ngay nói thật, sofa. Ngươi như thế nào không về nhà? Hạ vân vân hiện tại đối với chỉ làm mục thời ngủ sofa chuyện này, có chút băn khoăn. Không nghĩ trở về. Mục thời không nghĩ trở lại kia lạnh như băng trong phòng, còn không bằng ở chỗ này ngủ hạ, mỗi ngày còn có thể nhìn đến nàng. Hạ vân vân ăn một ngụm cá kho, cảm thấy hắn làm đồ ăn là càng ngày càng tốt ăn. Khó trách sao? Nàng liên nói hảo hảo một cái cha nam như thế nào sẽ như vậy hiển thê lương mẫu, nguyên lai là mục thời tự mang kỹ năng, cùng cha nam một chút quan hệ đều không có. Ngươi tính toán ở chỗ này ở vài ngày. Hạ vân vân thanh thanh giọng nói hỏi, nàng chỉ là muốn biết mục thời tính toán ở vài ngày, cũng không có mặt khác có ý tứ gì. Ở mục thời nghe tới, nàng lại là ở đuổi hắn đi, lại vẫn là ra mặt dày thử tính mà nói, năm ngày. Áo! Hạ vân vân có cái thói quen, nàng thích ở người khác nói xong một câu sau tiếp một chút. tự nhận là cấp nói chuyện phiếm đối tượng một loại ấm lòng cảm giác sau đó lại mở miệng tiếp tục nói lần này còn không kịp nói đã bị mục thời đánh gãy chỉ nghe thấy hắn do do dự dự mà lại nói bốn ngày ân ngươi không phải vậy ba ngày hảo mục thời nói xong một phóng chiếc đũa cầm xong liền hướng phòng bếp đi hắn không nghĩ thời gian lại đoản đi xuống hạ vân vân cắn chiếc đũa ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng nàng chỉ là muốn hỏi muốn hay không đi mua chương giường sofa lại hảo cũng so ra kém giường A. Cuối cùng Hạ Vân Vân vẫn là đem vấn đề này hỏi ra khẩu, mục thời kích động liền thiếu chút nữa nhảy đi lên, tốt xấu là duy trì chính mình thân là bá đạo tổng tài phong độ, chỉ là nhàn nhạt nói thanh đi thôi. Ở nhà cư thương trường thời điểm, Hạ Vân Vân mãn đầu góc tưởng đều là hẳn là như thế nào cùng mục thời nói chính mình đã tỉnh ngộ lại đây, biết hắn ngày hôm qua là ở nhận đồng hương. Hiện tại cẩn thận phẩm phẩm ngày hôm qua chính mình trả lời, Hạ Vân Vân chỉ nghĩ đập đầu xuống đất, như thế nào như vậy xuẩn A. cái gì lạn đường cái a cái gì không biết a mục thời một bên nhìn ra cụ một bên lưu ý hạ vân vân biểu tình thấy nàng vẻ mặt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại yên lặng mà càng thêm lưu tâm nàng bên chân đồ vật sợ nàng một không cẩn thận liền té ngã đáng tiếc hắn lại như thế nào vì hạ vân vân dọn sạch trên mặt đất chướng ngại cũng phòng không được nàng đất bằng bị vướng ngã bị vướng ngã trong nháy mắt theo bản năng kéo lại bên người người ống tay áo nhưng lúc này mục thời cũng không có thể phản ứng lại đây bị hạ vân vân lôi kéo hai người cùng nhau ngã xuống trên một cái giường một cái tại thượng một cái tại hạ hô hấp đều chụp đánh tới rồi đối phương trên mặt mang theo quen thuộc hương vị hạ vân vân giờ phút này gần gũi đối mặt mục thời thâm thúy mặt mày không tự giác mà bắt được dưới thân khăn trải giường sau một lúc lâu chờ kinh hoàng không ngừng trái tim chậm rãi khôi phục nó nguyên bản tốc độ mới nghiêng đi phiếm dạng mây đỏ mặt nhẹ giọng nói ta xem này trương giường không tồi liền mua cái này hảo mục thời dùng cực đại tự chủ mới làm chính mình cái gì cũng chưa làm Chỉ dùng giàu có từ tính tiếng nói nói một chữ. Hảo. Ngạc nhiên. Ở hạ vân vân đưa ra mùa trương giường làm hắn ngủ thời điểm. Mục thời cảm giác được nàng không như vậy bài xích chính mình. Cho nên ngày thứ tư cũng còn không có rời đi. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nói qua. Ra mặt dày tính toán có thể ở lại bao lâu liền ở bao lâu. Phân 18. Liên tính mục thời trí nhớ lại như thế nào hảo. Cũng không có khả năng đem này buồn tiểu thuyết chung phát sinh sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhớ kỹ. Hắn chỉ nhớ rõ tuyệt đại đa số sự tình, có một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hoàn toàn không có ấn tượng. Giống vậy hôm nay, Bạch Hiểu Thu không thể hiểu được xuất hiện ở cửa. Pháp tác không có cách nào cưỡng bách hạ vân vân cùng mục thời hai cái người chơi làm một chút sự tình, nhưng là thao tác nở tờ cờ nhóm chỉ là động động ngón tay công phu, có đôi khi vì thúc đẩy cốt truyện, còn hội thao khống hai người di động máy tính chờ điện tử thiết bị. Người, mục thời phi thường không nghĩ thấy nữ nhân này. Bạch Hiểu Thu giơ lên gương mặt tươi cười Ta tìm ngươi là thật sự có việc, công ty nói ngươi gần nhất nghỉ, cho nên ta lại đây. Làm trung tâm nở tờ cờ chí nhất, Bạch Hiểu Thu đã nhận ra mục thời có một tia không thích hợp nhì, nhưng là nàng không thể nói tới, đem sở hữu sự tình đẩy đến hạ vân vân trên người. Khẳng định là hạ vân vân ỷ vào cùng chính mình có điểm tương tự mặt, câu dẫn mục thời. Chúng ta, mục thời tưởng nói làm cho bọn họ đi bên ngoài tìm ra quán cà phê liêu, không nghĩ làm nàng vào cửa, nhưng nghe thấy được phía sau động tĩnh, lời nói đột nhiên im bạt. Hạ Vân Vân liền ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Hạ Vân Vân tỏ vẻ chính mình không phải cố ý muốn quấy dày bọn họ, nàng chỉ là tưởng uống chén nước. Đã biết mục thời là đồng hương sau, Hạ Vân Vân chủ động vì hắn sở làm sở hữu sự tình tìm được rồi hợp lý lấy cớ. Lúc này một chút đều không nghĩ chậm trễ mục thời làm hắn nhiệm vụ. Nàng đói nhiên nhìn một màn này, không nghĩ tới hai người cư nhiên ở nhà nàng làm ra loại sự tình này. Hạ Vân Vân, chuyện gì? Còn không phải là một cái đứng ở cửa. Một cái vừa mới mở cửa sao. Này đoạn lời nói, rất bình thường đi. Hệ thống cũng có chút khiếp sợ, loại này lôi chính tả không thể chúng nó đều không thể tự động chữa trị sao. Nói tốt trí năng đâu. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới khó có thể mở miệng giải thích, ngươi, lôi chính tả có điểm nghiêm trọng. Hạ vân vân hỏi ra cùng 886 đồng dạng nghi vấn, nhưng 886 dùng trầm mặc đáp lại nàng, mặt trên không ra tăng cái này công năng, hắn cũng không có cách nào. Không bao lâu. Hạ vân vân liền cảm thấy trong bụng đói khát, khả năng bởi vì chịu qua trước những cái đó tàn phá, như vậy đói một chút nàng thật đúng là không để trong lòng. Không có kịp thời ăn cái gì hậu quả chính là, đói dạ dày đau, dạ dày giống như bị một bàn tay giả qua giả lại, đây là bàn tay to còn thường thường làm hạ vân vân hoán trong chốc lát, chờ nàng cảm thấy tốt một chút, tiếp tục bắt đầu. Mục thời sớm tại thấy hạ vân vân kia một khắc liền nói cho bạch hiểu thu, ngày mai đi công ty nói, tiếp theo liền đem nàng quan ra ngoài cửa. Hiện tại Hạ Vân Vân sắc mặt rõ ràng không tốt, còn tưởng rằng ở sinh chính mình khí, chưa kịp giải thích, liền nghe thấy nàng suy yếu nói, giúp ta lấy một chút trong ngăn kéo dạ dày dược. Ăn dược uống lên nước cấm, thoải mái nhiều, không có như vậy đau, nhưng là càng ngày càng đói bụng. Ta muốn ăn cơm. Hạ Vân Vân nắm chặt mục thời quần áo, hung tận nói. Hiện tại mới 10 giờ, mục thời đều còn không có chuẩn bị làm đâu, nhân cơ hội nắm lấy Hạ Vân Vân tay nói, đi ra ngoài ăn đi. Hảo! Hạ Vân Vân cũng không nghĩ chờ hắn làm, làm xong nàng khả năng liền biến thành đói chết quỷ. Ăn lẩu, nàng tưởng thực hảo, cái lẩu chỉ cần đáy nổi cùng đồ ăn thượng, thực mau là có thể ăn, không cần chờ đầu bếp làm nửa ngày, người phục vụ lại chậm gì gì thượng đồ ăn. Không đợi đến tiệm lẩu, kia chỉ vô hình bàn tay to lại xuất hiện, Hạ Vân Vân vội vàng muốn mục thời dừng xe, xuống xe chạy đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh bao lót lót. ăn cái thứ nhất bánh bao thời điểm nuốt cả quả táo, không vài giây liền giải quyết. Mới vừa ăn xong cảm giác đói khát giảm bớt một tia, không đợi cầm lấy cái thứ hai bánh bao lại đói bụng. Vì thế xe mới vừa khởi bước, hạ vân vân liền ăn xong rồi hai cái bánh bao, hơn nữa ở vào đói khát trạng thái. So với đói điên cùng co rút lại dạ dày, nàng càng lo lắng chính là ta ăn rất nhiều nói, sẽ không thay đổi béo đi. 886 không hiểu nhân loại đối hình thể theo đuổi, theo nó sở tra, mỗi người đều đối béo định nghĩa không giống nhau, nhưng là 200 cân trở lên là mọi người đều nhận đồng béo. Hạ vân vân lại như thế nào ăn, cũng không thể khả năng hôm nay ăn đến 200 cân. Béo cái 4-5 cân cũng không có gì, cho nên nó và khẳng định trả lời, sẽ không, yên tâm đi. Hạ vân vân nghe được chính mình muốn đáp án sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này có thể cuồng ăn không mập cơ hội khó được a. Như thế nào còn chưa tới a nàng có điểm ngồi không yên, đã là đói cũng là thèm. Mục thời thoáng ra tốc, lập tức tới rồi. Nhà này tiệm lẩu là tương đối nổi danh một nhà chuỗi cửa hàng, cái này điểm còn sớm. Cửa không có người xếp hàng, nhưng trong tiệm cơ hồ đều đã ngồi đầy, tiếng người ồn ào. Hạ Vân Vân căn bản không có suy xét ăn không ăn xong vấn đề, xoát xoát xoát đem chính mình muốn ăn, có thể ăn đồ vật đều đánh cái câu, thực đơn thượng cũng chỉ có hai 3 dạng đồ ăn phẩm không có bị nàng sủng hạnh. Bởi vì trên cơ bản đều điểm, Hạ Vân Vân cũng không có làm mục thời lại điểm, thương lượng một chút ăn cái gì nồi liền trực tiếp kêu người phục vụ. Mục thời không thể ăn cay, vì chiếu cố hắn, Hạ Vân Vân điểm cái nấm đáy nồi cùng cả chua nồi. Hôm nay nàng không biết muốn ăn bao lâu, vẫn là thanh đạm một chút hảo. Đáy nồi vừa lên, mùi hương chui vào nàng cái mũi, lập tức cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn đáy nồi liêu. Mục Thời đều có chút kinh ngạc, xem nàng tư thế không biết người còn tưởng rằng đói bụng bài thiên, nhưng vừa mới không phải ăn hai cái bánh bao sao? Hôm nay như vậy nói sao? Hạ Vân Vân đem trong miệng cà chua nuốt xuống đi, sâu kín nhìn hắn một cái, còn không đều là ngươi làm hại. Ban ngày ban mặt phóng nữ nhân kia tiến vào làm gì? Mục Thời oan a. Không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, nhưng là giờ phút này tốt nhất trả lời chính là, thực xin lỗi. Nếu hắn thành tâm thành ý xin lỗi, hạ vân vân liền đại phát từ bi tha thứ hắn, lần này tha thứ ngươi, hôm nay ngươi mời khách. Ta có thể thỉnh ngươi cả đời sao? Hạ vân vân không có nghe rõ lời này, bởi vì tiệm lẩu vốn dĩ liền tương đối xảo, mà cách vách kia bàn giọng cực kỳ đại. Mục thời cũng ý thức được chính mình những lời này bị cách vách bàn cái kia đầu trọc nam nhân cảm ơn vị này lao thiết hỏa tiễn cấp che lại qua đi. thậm phần không vui. Hạ Vân Vân đánh giá phát hiện vị kia lão ca ở phát sóng trực tiếp, bên cạnh khả năng còn ngồi vài người vẫn luôn giúp hắn đem đồ ăn kẹp lên tới, làm hắn ăn, nhìn chậm rãi một tiểu xe đẩy đồ ăn, Hạ Vân Vân đã biết vị này lão ca là cái ăn bá nha. Không chỉ có lời nói không bị nghe thấy, liền lực chú ý đều bị người nam nhân này hấp dẫn đi qua, mục thời bay qua đi một đôi con mắt hình viên đạn. Tiếp theo Ôn Nhu đối Hạ Vân Vân nói, đồ ăn thượng, nhanh ăn đi. Đồ ăn tới, Hạ Vân Vân cũng không hướng bên kia nhìn. Nàng thuần túy là một loại vây xem tâm thái, lần đầu tiên thấy như vậy chủ bá đâu. Nàng không hướng bên kia xem, không chịu nổi nhân ra xem nàng. Bọn họ điểm đồ ăn nước chừng có hai tiểu xe đẩy, làm đầu chọc chủ bá cho rằng hạ vân vân là tới ta bãi, cắn răng một cái lại điểm đẩy xe đồ ăn. Ăn thời điểm không hướng nàng bên kia xem, kết quả phát hiện đối phương cư nhiên thật sự như vậy có thể ăn, miệng đều không có dừng lại quá. Một ngụm tiếp theo một ngụm, một đũa tiếp theo một đũa, hai xe đẩy ăn xong rồi thời điểm. Chủ bá còn không có đem đệ nhất xe đổ vật tan xong. liền cái no cách đều không đánh, xem biểu tình sợ không phải còn có thể lại ăn. Chủ bá cam bái hạ phòng, còn đem điện thoại lặng lẽ chuyển qua đi, nói khẽ với phòng phát sóng trực tiếp nói. Đến không được, cái này lão muội nhi so với ta có thể ăn nhiều. Vương mụ mụ đã trở lại. Xa ở hải ngoại nghỉ phép vương an, chính mang theo lão mẫu thân ở hưởng thụ gió biển thổi phất, nhìn trên bờ cắt dáng người mạn rượu các mỹ nữ, hưởng thụ tới rồi bình tĩnh. Chẳng sợ người ở nước ngoài, Vương An vẫn là thời khắc chú ý quốc nội giới giải trí động thái, có phải hay không soát soát với bác, xem bọn hắn người đại diện đẳng có hay không xuất hiện cái gì đại tin tức. Kết quả chính là một đoạn này thời gian, dù sao không có về hạ vân vân bất lợi tin tức. Nghỉ thật tốt ta. Cảm khai xong, đối với đi ngang qua mỹ nữ thổi thổi huyết sáo Vương An chậm gì gì mà lấy ra di động, thấy được vê bác cho chính mình đẩy đưa tin tức. Khiếp sợ. Mộng tưởng ra nữ chủ hạ vân vân nhân chịu tình thương thế nhưng cùng ăn bá đại lão làm ra loại sự tình này. Lại cho ta gặp phải cái gì chuyện xấu. Vương An run run xuống tay cờ lạc mở, cũng không biết là tức giận đến vẫn là sợ, xem hoàn toàn văn mặt sau vô biểu tình, cấp những cái đó bình luận nói tiểu biên là xa điêu người điểm cai tán. Chính mình cũng đã phát một cái, ta xem tiểu biên ngươi là đôn hoàng tới đi. binh hoảng nhiều. Hiện tại bất lương truyền thông, liền biết khởi cái làm sự tình tiêu đề, trên thực tế chính là hạ vân vân đi ăn lẩu. bởi vì ăn so chủ bá còn nhiều, không cẩn thận ở ăn bá đại lão bên kia nhập kính, đến nôi nói là tình thương, là bởi vì nàng đối diện ngồi cái nam, vương an tập trung nhìn vào, này nam nha không phải mục tổng sao? như thế nào bọn họ hai người lại làm đến cùng đi? vội vàng gọi điện thoại qua đi, căn bản không nhớ tới sai giờ sự tình. hạ vân vân mới vừa ngủ hạ không bao lâu, liền ở muốn ngủ kia một khắc, bị điện thoại đánh thức, vừa thấy vẫn là cái kia một nghỉ liền không có tin tức người đại diện, ác thanh ác khí hỏi. Làm gì? Ngươi cùng mục tổng sao lại thế này? Như thế nào còn cùng nhau ăn cơm? Vương An cuối cùng vẫn là đem cư nhiên còn ăn nhiều như vậy những lời này nuốt trở về. Hạ vân vân sinh khí đâu, cái này vương mụ mụ cũng không nhìn xem hiện tại rốt cuộc vài giờ. Quyết định hù dọa hù dọa hắn, bởi vì ta phát hiện ta đối hắn là chân ái, chẳng sợ chỉ là đương hắn ngầm tình nhân, ta cũng nguyện ý. Vương An còn muốn nói cái gì? Điện thoại đã bị cút, vội vã tìm được đang ở đôi xa điều láo mâu thân. Mẹ! Đến không được, đã xảy ra chuyện, chúng ta đến về nước. Vương mụ mụ bàn tay vung lên, ngươi trở về đi, tìm cái phiên dịch bồi ta, ta còn muốn chơi hai ngày. Hạ vân vân bị đánh thức lúc sau, lan qua lộn lại chính là ngủ không được, thở dài, bỏ dậy đi uống nước. Phát hiện mục thời đang ở nhìn ánh trăng, ánh trăng ở trên người hắn mạ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu. Tư cố hương A. Khẳng định là nhớ nhà. Nói không chừng trong nhà còn có cái bạn gái trở. hạ vân vân theo bản năng xem nhẹ trong lòng kia một lần quái dị cảm giác đi qua đi vô vô bờ vai của hắn yên tâm chúng ta lập tức là có thể đi trở về mục thời lông mi vô vài cái mờ mịt nói ân hạ vân vân nhìn hắn anh chính mình thân ảnh đôi mắt nghiêm túc từng câu từng chữ lặp lại chúng ta lập tức là có thể đi trở về mục thời đồng tử hơi hơi phóng đại ngươi ngươi đã biết hạ vân vân cười hì hì nói đúng vậy ta đã biết thật là vất vả ngươi mục thời cười mặt mày giãn ra khai Trong mắt một kia tối tâm đảo qua mà tẫn, hắn không hề áp lực chính mình, hung hăng ôm lấy hạ vân vân. Thật tốt quá. Hạ vân vân hồi ôm ôm hắn, hồi lâu lúc sau thấy hắn còn không buông tay, không được tự nhiên nói, được rồi, có thể buông tay. Ngươi sau khi trở về muốn như thế nào hướng ngươi bạn gái giải thích. Ngục thời. Hắn như thế nào không biết hắn có bạn gái. Hạ vân vân không hiểu ra sao liền tự tiện cho hắn bỏ thêm cái này giả thiết. Ta không có bạn gái. Hạ vân vân cũng không biết nên nói cái gì. Ân một tiếng, cảm giác không khí ẩn ẩn có chút xấu hổ, lại nói, hảo xảo nga, ta cũng không có bạn gái. Mục thời bị trong lòng ngược bảo bối đậu cười khẽ, đúng vậy dùng sức ôm ôm, tiếp tục nói, không còn sớm, nên ngủ, ngủ ngon. Vương An vội vã chạy về quốc, đứng ở Hạ Vân Vân cửa nhà thời điểm liền túng, hắn không dám gõ cửa, sợ mở cửa chính là Mục thời, hoặc là vạn nhất môn không có khóa, hắn đẩy cửa ra, chém dưới hai cái quần áo bất chỉnh người làm sao bây giờ, Ngẫm lại đều có chút thẹn thùng đâu. Vì thế Vương An lại về tới chính mình trên xe, gọi điện thoại làm Hạ Vân Vân chuẩn bị tốt ra cửa, hắn liền ở cửa chờ. Hạ Vân Vân nằm ở trên sofa lười biếng hỏi, chuyện gì a Ngươi không phải ở du lịch sao? Ngày hôm qua còn thấy hắn ở to hải cảnh, hôm nay như thế nào liền xuất hiện ở cửa nhà? Vương An đau lòng nói, còn không phải là vì ngươi. Ta, ta hảo hảo nha, chuyện gì đều không có. Hạ Vân Vân cảm thấy chính mình thật là như ngoan đại môn không ra nhị môn không mại Một chút đều không có gây chuyện. Vương An nghe thấy lời này cất cao giọng, chuyện gì đều không có. kia mục nói đến một nửa, Vương An phóng thấp giọng âm, mục tổng không ở ngươi bên cạnh đi. Phần 19. Hạ vân vân nhìn thoáng qua đang ở lột thạch liệu mục thời, nói, ân, không ở, ngươi nói a? Cái này Vương An an tâm, lại gân cổ lên nói, ngươi cùng mục tổng sự có thể kêu không có việc gì sao. Ngươi hiện tại đi ra cho ta, nói rõ ràng. Thanh âm to lớn vang rội đến mục thời đều nghe rõ ràng. Hắn nhướng mày, Vương An. Hạ Vân Vân gật đầu, đối, ta ra cửa một chuyến. Hạ Vân Vân ngươi cho ta nói rõ ràng. Không phải nói mục tổng không ở ngươi bên cạnh sao. Ngươi. Vương An ngồi ở ghế điều khiển trong lòng run sợ, sợ có người đi theo Hạ Vân Vân lại đây, thấy chỉ có nàng một người thời điểm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi gân cổ lên nói chuyện còn bị dọa tới rồi, lúc này hắn hoan bất quá tới, kiệt sức hỏi, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta đều riêng gấp trở về. còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi liền thật chuẩn bị cái gì đều bất hòa ta nói. hắn đi phía trước hai người còn hảo hảo làm trò quen thuộc nhất người xa lạ đâu, như thế nào hiện tại liền cũ tình phục như đâu. vương an trong lòng cái kia hối a, hắn liền không nên nghỉ nghỉ ngơi. hạ vân vân không phải không muốn cùng hắn nói rõ ràng, là nàng chính mình cũng không nói không rõ ràng lắm những việc này, này muốn nói như thế nào a? bởi vì ta phát hiện mục thời kỳ thật là người chơi, cho nên tiếp nhận rồi hắn bạn tốt xin. Còn có các ngươi đều là nở tờ cờ Nghiêm khắc lại nói tiếp Ta còn tính mẹ ngươi Tóm lại, chân tướng không thể nói cho Vương An Hạ Vân Vân đành phải tìm cái lấy cớ Ta trước đó vài ngày đi đoán mệnh Thầy bói nói mục thời là ta quý nhân Ta cùng hắn ở bên nhau có lợi cho ta tinh đồ Hơn nữa ta đợi này chú định tình lộ nhấp nô Ngươi liền không cần vì ta nhọc lòng Dù sao một cái lời nói dối cũng là biên Hai cái cũng là biên Dứt khoát cũng cùng Vương An nói rõ ràng Tỉnh cả ngày ý đồ tác hợp nàng cùng vệ miểu. Vương An nghe nàng nói một trường xuyến lời nói, kinh ngạc, qua thật lâu, mới phản ứng lại đây, phong kiến mê tín hại chết người A. Hạ vân vân. Vương An tiếp theo khuyên, ngươi tìm ai? Hắn khẳng định là cái kẻ lừa đảo, còn có A, ta biết trong vòng có không ít người làm tà thuật, ngươi không cần đi mua những cái đó kỳ kỳ quái quái phật bài cái gì của mạng đồng A, phía trước A, liền có cái đương hồng. Ai ai, ta còn không có nói xong đâu. Đừng đi A. Thử kính. Mục thời liền như vậy ở Hạ Vân Vân trong nhà không biết xấu hổ ở đi xuống, thời gian lâu đến Hạ Vân Vân đều đi phỏng vấn như vậy tinh tế chủ đề bắp giang điện ảnh, hắn còn không có rời đi. Hôm nay muốn ra cửa sao? Mục thời khó được thấy nàng trang điểm trái chuốt. Hạ Vân Vân gật đầu, hôm nay muốn đi thử kính, cơm chiều hẳn là sẽ hồi ăn, không thể trở về ta cũng sáng tạo điều kiện trở về. Mục thời có thể bình yên vô sự ngốc tại nhà nàng, nguyên nhân chủ yếu là, hắn nấu ăn tay nghề thật sự là thật tốt quá, hơn nữa đa dạng rất nhiều. sẽ các loại tự điển món ăn căn bản ăn không nhị hảo mục thời biết rõ này bộ diễn là nàng vật trong bàn tay còn là nói cố lên vương An như cũ không dám đi vào chờ chỉ dám ở trên xe chờ hạ vân vân lại đây hắn có điểm sợ hãi mục thời chủ yếu là bởi vì hắn một lòng tưởng chia rẽ hai người bọn họ nhưng là vẫn là kiên trì đem hạ vân vân hành trình chia mục tổng ngẫm lại tạm thượng tiền lương hắn ở trong lòng đối hạ vân vân xin lỗi đây đều là sinh hoạt bức bách đa hắn đã bị sinh hoạt tra tấn không giống chính mình đi thôi, xuất phát. Hạ Vân Vân tung tăng nhảy nhót lên xe. ở nhà trạch hai tháng cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ra cửa hoạt động hoạt động, giải sầu cũng là khá tốt. Mộng Tưởng Ra lễ chiếu đầu cập cuộc họp báo định ở tháng 10, quá đoạn nhật tử ngươi liền phải bắt đầu rất bận. Vương An nhắc nhở nói. Hạ Vân Vân bẻ ngón tay tính một chút, đã muốn đóng phim điện ảnh, lại phải vì Mộng Tưởng Ra tuyên truyền. Hiện tại kia đến sang năm quá, xong năm khả năng đều không nhất định còn có tương đối nhàn rỗi kỳ nghỉ. Vương An tò mò hỏi. ngươi đối cái kia nhân vật như vậy có nắm chắc. Hạ Vân Vân thử kính nhân vật là rất quan trọng một cái vai phụ, xuất diễn không ít, xỏ xuyên qua chỉnh bộ điện ảnh, chính là ở điện ảnh kết thúc liền đã chết, rất nhiều người tê phá đầu liền thử kính tư cách đều không có. Mục Tổng lần này là lại đầu tư sao? Yên tâm, nên là ta, ai cũng đoạt không đi. Hạ Vân Vân định liệu trước, bộ điện ảnh này chụp xong sau, nàng là có thể tê thượng quốc nội một đường nữ minh tinh vị trí, vốn dĩ này trong đó còn có một ít mặt khắc kịch làm trải Đã có thể như vậy không thể hiểu được đã không có Hắc hắc Vương An nghe xong thực vui vẻ Dùng ngây ngô cười đáp lại Bởi vì nhân vật này khoa ba đạo diễn bản nhân phi thường thích Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền tới rồi Lần này thử kính chia làm tam luân Vòng thứ nhất thuần xem mặt Liền xem ngươi mặt lớn lên có đủ hay không hấp dẫn người Bởi vì kịch bản chung nhân vật cực mỹ Người xem đối nàng đều có phi thường cao chờ mong Đợt thứ hai xem ngươi có phải hay không Cái này hệ liệt phan trung thành nay một vòng kỳ thật hoàn toàn có thể xóa đi nhưng là đạo diễn bản nhân cảm thấy chỉ có hoài tình yêu mới có thể diễn xuất tốt nhất nhân vật vòng thứ ba chính là đứng đắn căn cứ kịch bản diễn một đoạn sở hưu chỉ có tiến vào đến vòng thứ ba người mới có cơ hội sở đến kịch bản Băng sơn một góc tinh tế liên minh đoàn phim đối bảo mật tính yêu cầu cực cao trên hợp đồng minh sắc viết rõ không cho phép bất luận cái gì tham diễn người lộ ra bất luận cái gì có chuyện nhưng là có đôi khi vài vị diễn viên chính bị kịch bản mà lộ ra một chút Bọn họ cũng sẽ không truy cứu. Vì tránh cho loại tình huống này, bọn họ còn bỏ thêm rất nhiều giả màn ảnh, hư giả dối giả, chân chân thật thật, liền vài vị diễn viên chính có đôi khi đều sở không rõ ràng lắm cuối cùng cắt nối biên tập hiệu quả là thế nào. Vòng thứ nhất, mọi người bị an bài tới rồi một phòng, tưởng cao trung phòng học như vậy, một người một bàn một ghế, không giống nhau chính là trên bàn bày biện một ít đồ ăn vặt, trong phòng còn ở phóng điện ảnh. Đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Hạ vân vân Mỹ tư tư vừa ăn biên xem điện ảnh, khoai lát ăn rắc rắc vang, ngồi ở nàng bên cạnh nữ sinh liên tiếp quay đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới ý thức được, đại gia giống như đều ngồi nghiêm chỉnh, không vài người giống nàng như vậy trực tiếp ăn. Chẳng lẽ này kỳ thật không thể ăn sao? Nhìn quanh buôn phía, tìm được rồi phòng nội nhân viên công tác, dùng thủ thế hỏi hắn mấy thứ này rốt cuộc có thể hay không ăn. Được đến khẳng định hồi phục sau, tiếp tục lại Mỹ tư tư ăn lên. Mà mặt khác thử kính người. một bộ phận cũng phong khoáng tâm bắt đầu ăn, một bộ phận liền chạm vào đều không có chạm vào một chút. nửa giờ sau, khoa ba đạo diễn đi đến, toàn trường yên lặng, hạ vân vân cũng chỉ hảo đem trên tay đổ vật bông. báo danh dãy số vài vị theo ta đi. lời này là dùng tiếng trung nói, vị này đạo diễn cực kỳ thích hoa quốc văn hóa, si mê nhập mà thế cho nên hắn mỗi bộ điện ảnh đều sẽ xuất hiện một cái thần bí khó lường phương đông nhân vật, tinh tế liên minh trước hai bộ trùng, chỉ xuất hiện qua bóng dáng, không coi chính mặt. Vẫn luôn mặt bên biểu hiện trừ nhân vật này thần bí Như ước chừng điếu tới rồi đệ tam bộ 5, 9, 10, 13, 17, 20, 22 Hạ vân vân đương nhiên ở trong đó Nàng còn rất có tâm tình quan sát một chút nàng chú định thất bại đối thủ cạnh tranh Trên bản đồ an vật đều là mở ra Xem ra cái này đạo diễn là muốn tìm cái có thể ăn a Phòng nội không ít người cũng ý thức được chuyện này Vạn phần thống hận vì cái gì chính mình như vậy rụt rẻ Vì cái gì chính mình muốn giảm béo Hạ vân vân đối với thử kính kỳ thật không sợ, nhưng là nàng đối cái này hệ liệt điện ảnh tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền lâm thời ôm chân Phật đều cấp đã quên. Nàng không phải không nghĩ chuẩn bị, hơn nữa nhớ lầm thử kính thời gian, cho nên hôm nay sáng sớm vương an gọi điện thoại cho nàng, nàng vẫn làng ốc. Hạ tiểu thư, ngài hiểu biết chúng ta cái này hệ liệt điện ảnh sao? Hạ vân vân thực thành thật, ta không quá hiểu biết. Vai vị phỏng vấn quan rõ ràng sửng sốt một chút, cái này đợt thứ hai phỏng vấn yêu cầu. Là thử kính khoa ba đạo diễn bất thành văn quy định, liền tính thật sự không quá hiểu biết người, cũng sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, này cũng coi như là diễn viên cơ bản tố chất chi nhất. Khoa ba bản nhân cũng kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thế loại trả lời, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Vậy ngươi xem qua trước hai bộ sao? Xem qua. Điện ảnh Hạ Vân Vân rất sớm liền nhìn, là và thành công phim thương mại, nên cười nên nhiệt huyết sôi trào nên khóc tình tiết, cái gì cần có đều có. Vậy ngươi vì cái gì còn nói không hiểu biết? Hạ vân vân hầu nghi nhìn khoa ba, xem qua điện ảnh cũng không đại biểu ta là có thể hiểu biết cái này hệ liệt. Nàng không có xem qua nguyên tắc, cũng không có xem qua cải biên truyện tranh, cũng chưa kịp xem tướng quan thăm hỏi video, nhiều lắm tính biết đại khái cốt chuyện. Thực hảo. Khoa ba thực thưởng thức nàng loại này thành thật thái độ, so thượng một cái nói chính mình thực hiểu biết, nhưng là chỉ là nhìn mấy lần điện ảnh người khá hơn nhiều. Ách, hạ tiểu thương, ngươi biết. Phó đạo đợi nửa ngày. Thấy khoa ba không có lại muốn hỏi ý tứ, liền tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, không nghĩ tới hắn trực tiếp bàn tay vung lên. Không cần hỏi lại, tiếp theo cái. Hạ vân vân cứ như vậy đi ra ngoài, ở phòng nghỉ đợi không bao lâu. Một vị nhân viên công tác liền đem một đoạn ngắn kịch bản giao cho nàng, hơn nữa dặn dò nàng nghiêm cấm ngoại chuyện. Cảnh tượng, tuyết sơn. Nhân vật, Chu Tước. Thời gian, ba ngày. Chu Tước đứng lặng ở tuyết sơn đỉnh, vướt ve duy nhất một viên thụ, phát hiện vào nhầm địa cầu phi thuyền. Chu Tước, Phương nào yêu nghiệt. Xem ngươi rất đáng thương. Thử kính xong, Hạ Vân Vân liền hoan thiên hỉ địa đi rồi, đưa nàng về nhà trên đường. Vương An đột nhiên tiếp cái điện thoại, tiếp theo liền đem xe dừng lại, vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng. Hiện tại Trần Tầm MV hiện tại yêu cầu một cái nữ chủ, ngươi nguyện ý đi sao. Bọn họ định ra nữ chính trên đường ra thai nạn xe cộ. Người này ca Hạ Vân Vân ngày hôm qua còn đang nghe, nàng thích biên tắm rửa biên nghe ca, nguyên bản quen thuộc ca sĩ cùng ca khúc hiện tại là một cái cũng không có. Đành phải nghe bảng xếp hạc thượng, trần tâm liền ở trong đó, là cái rất hỏa ca sĩ, ca đích sắc dễ nghe. Hắn MV không phải rất nhiều người ước gì đi sao? Như thế nào liền đến phiên ta đâu? Hạ vân vân khó hiểu. Vương An mở miệng nói, hắn ở giới ca hát đích sắc thành tựu không ít, nhưng hắn người này tương đối bắt bẻ. MV nữ chủ giả thiết sẽ đàn dương cầm, diễn viên phải thật sự sẽ đạn, hơn nữa đạn thực hảo. Công ty hiện tại những cái đó luyện tập sinh, còn có tiểu minh tinh đều là sẽ sở chít đan sở ca hát gì đó. Tinh thông dương cầm thật đúng là không vài người. Hạ vân vân nhìn hạ thời gian, còn sớm, do dự trong chốc lát vẫn là đồng ý. Vậy đi thôi. Đuổi tới công ty vừa thấy, quay chụp đang ở hừng hực khí thế tiến hành trung, bạch hiểu thu đang ở mọi người chú mục trúng đạn tấu dương cầm khúc. Vương An sắc mặt không tốt đi đến vừa rồi liên hệ người của hắn bên người, hỏi, sao lại thế này? Ta đều đem vân vân mang lại đây. ngươi khiến cho ta đến xem. Vị kia phụ trách liên hệ nhân viên công tác vội vàng túi đầu không lưng xin lỗi. vương ca thật sự thực xin lỗi vừa rồi trần lao sư ở thang máy gặp bạch tiểu thư liền mời nàng ta đang muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi đâu loại tình huống này ta ta thật sự cũng không có cách nào vương an còn muốn nói cái gì bị hạ vân vân kéo lại không có việc gì chúng ta đây không phải trước tiên tan tầm sao hạ vân vân không đem này đương trong chốc lát sự vương an lại tức giận đến lợi hại cái này bạch hiểu thu cố ý làm sự tình không phải như vậy một lần mẹ nó bạch hiểu thu đạn nhập thần nhắm hai mắt lại một bên nghe trần tầm mày lại càng nhăn càng chặt là một cái chuyên nghiệp âm nhạc người hắn phát hiện bạch hiểu thu này đầu khúc rất nhiều không đủ chỗ tuy rằng này đầu khó khăn hệ số là tương đối cao nhưng là tự xưng là thiên tài dương cầm thiếu nữ nàng không nên phạm này đó sai lầm a trần Tâm vẫn là rất có kiên nhẫn chờ nàng đạn xong rồi này một khúc mới nói nói cảm ơn bạch tiểu thư ngài hiện tại có thể rời đi bạch hiểu thu trên mặt ý cười cứng lại rồi không thể tin tưởng hỏi ngượng ngùng ngươi nói cái gì trần tầm không chút khách khí Không cho nàng vẫn giữ lại làm gì tình cảm, bạch tiểu thư, ta không biết ngươi là được đến một ít giải thưởng, nhưng là lấy ngươi trước mắt năng lực, còn không không đủ tư cách diễn ta chủ đánh khúc nữ chính. Bạch hiểu thu nắm chặt nắm tay, sắc mặt thập phần khó coi, đang muốn phát hỏa, nàng người đại diện tôn phong chạy qua đi. Trần lão sư, ngươi vừa rồi tự mình mời chúng ta hiểu thu tới diễn nữ chủ, hiện tại lại lâm thời đổi ý, thứ chúng ta không thể tiếp thu. Trần tâm thập phần bình tĩnh, ta vừa rồi chỉ là đưa ra làm bạch hiểu tỉ nếm thử một chút. Chúng ta cũng không có ký hợp đồng không phải sao? Phúc! Loại tình huống này, ở đây sở hữu nhân viên công tác tới đại khí cũng không dám đúng ra, Hạ Vân Vân lại không có nghẹn lại cười, thấy Bạch Hiểu Thu ăn mệt nàng thật sự thật là vui. Phần 20 Ngươi là? chân Tâm quay đầu lại hỏi. Bên cạnh có người lập tức đi lên nhắc nhở, hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua Hạ Vân Vân, nói, ngươi muốn tới thử một chút sao? Hạ Vân Vân đương nhiên. Cự tuyệt. Bởi vì nàng nhớ tới tiếp theo cốt chuyện là cái gì? Văn Trung hẳn là nữ chủ và mặt Bạch Nguyệt Quang, nhưng là cuối cùng mục thời xuất hiện mệnh lệnh làm Bạch Nguyệt Quang biểu diễn. Ta không cần, loại người này dư lại đồ vật ta vì cái gì muốn tiếp theo. Nàng không ngừng là cự tuyệt, còn quang minh chính đại mở ra trào phúng hình thức. Vương An ở một bên nghe đều kinh hãi. Hạ vân vân sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, đơn giản chính là ỉ vào mục thời là nàng người đọc, cùng với chiếu nguyên văn bị khinh bỉ, không bằng nàng đối với những việc này chủ động xuất kích. Tam phương rằng cô không dưới. Mục Thời lúc này đi nhanh mại tiến vào, đương nhiên là bởi vì thu được cốt truyện triệu hoán. Hạ Vân Vân vừa nhìn thấy hắn, trực tiếp đón qua đi, vãn trụ Mục Thời tay, nũng nịu nói, "Mục ngươi xem ngươi lao đồng học, muốn diễn cái MV nữ chủ, đều bị người ghét bỏ, ngươi không bằng Đồng Đồng nàng đi." Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Vương An càng là ngượng ngùng xoay qua đầu, một chút đều không nghĩ thấy vị này cô nãi mãi mãi bộ dáng này. Bạch Hiểu thu khí cả người phát run, nàng biết Mục Thời lại tiếp tục bao dưỡng Hạ Vân Vân. Trên mạng phía trước tin đồn nhảm nhí căn bản không có ảnh hưởng đến bọn họ, nàng kiên trì cho rằng là hạ vân vân cái này tiểu yêu tinh công lực lợi hại, không thể trách mục thời chịu đựng không được dụ hoặc. Nàng muốn tìm một cơ hội chính mình thượng vị, nhưng mục thời không có cho nàng chút nào cơ hội. Mục thời lần đầu tiên nghe được hạ vân vân đã thanh âm nói chuyện, hắn có thể là ít có không thích loại này thanh âm nam nhân, nhưng đương loại này thanh âm từ hạ vân vân trong miệng phát ra khi, mục thời vẫn là thực hưởng thụ. Hảo, nghe ngươi. Mục tổng đều nói như vậy Ai có biện pháp? Kỳ thật này MV nữ chủ đàn dương cầm thanh âm, là một chút đều sẽ không có, yêu cầu tài nghệ tinh vi, hoàn toàn là Trần Tầm chính mình tật xấu. Phía trên lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng Bạch Hiểu Thu. chân Tầm cũng có tính toán của chính mình, nếu cần thiết đắc dụng Bạch Hiểu Thu, vậy này đầu chủ đánh khúc làm hai cái MV, đem Bạch Hiểu Thu phiên bản tuyên bố ở trên mạng, làm mọi người xem xem, cũng không tính Bạch trụ eo buôn chung hắn liền chậm rãi tìm. tha thiếu không ẩu. Hạ vân vân thấy mục thời phản ứng còn rất nhanh, tiếp tục đà đà nói, Nga mục ngươi đối ta thật sự là thật tốt quá nhân ra ra hảo cảm động nha anh anh anh. Nói xong nàng chính mình đều chịu không nổi, đem mặt chôn ở mục thời trong lòng ngực, cuồng tiếu không ngừng. Nhưng kia một tủng một tủng bà vai, người ở bên ngoài xem ra, chân tướng là khóc. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới mục tổng khẩu vị là cái dạng này, có mấy người thậm chí còn cảm thấy chính mình nhận thức ít ít ít có thể so hạ vân vân càng đà, nói không chừng tương lai hấp dẫn Mục thời có thể nghe thấy hạ vân vân thường thường tiếng cười, khỏe miệng cũng không cấm dơ lên, liền như vậy ôm nàng từ trước mắt bao người rời đi. Ha ha ha ha, vừa rồi hảo hảo chơi á ha ha ha. Ninh sơ chúc cười ngã vào mục thời văn phòng trên sofa. Trần Bí Thư ở bên ngoài đều loáng thoáng có thể nghe thấy nàng dũng cảm tiếng cười. Đúng vậy. Mục thời từ trước đến nay là vô nguyên tắc phụ hòa nàng. Thời gian cũng không còn sớm, về nhà đi, chúng ta có thể đi trước mua chút rau. Mục thời đề nghị. Trong nhà đã không có gì đồ ăn, hơn nữa hắn kỳ thật ảo tưởng quá rất nhiều lần loại này hai người tan tầm sau cùng đi mua đồ ăn cảnh tượng. Hạ vân vân cười đủ rồi đứng dậy, nói thẳng, bên ngoài ăn một chút đi. Hảo! Mục thời rũ xuống đôi mắt, tàng ở trong mắt tạm đạm, nghe thấy nàng tiếp theo câu nói sau lại dạng rỡ sinh quang. Về nhà còn phải làm cơm quá vất vả ngươi lạc, bên ngoài tùy tiện ăn một chút liền được rồi. Chụp đi mặt! Hạ vân vân chính mình còn không có thu được được đến tinh tế liên minh nhân vật thông chi. Trên mạng đã có một đống ạc marketing tuân ra tới nàng mang vốn bảo đoàn, muốn diễn bên trong chu tức nhân vật. Nàng còn rất có hứng thú nhìn phía dưới một lưu mắng nàng bình luận, khó được có mấy cái không có mắng nàng, liền điểm đi vào xem cá nhân chủ trang, trên cơ bản đều là Thủy Quân Hảo. Còn đang suy nghĩ có phải hay không vương mụ mụ cấp mua đâu, liền nhận được hắn điện thoại. Tinh tế liên minh ba nhân vật tới tay lạp ha ha ha ha. Hạ vân vân của y hoán giận nói, những cái đó ạc marketing tin tức đều so người linh thông. Đại buổi sáng liền phát ra tới. Vương An hôm nay buổi sáng vội vàng đâu, căn bản chưa kịp chú ý. Nghe nàng như vậy vừa nói liền giải thích, bọn họ đó chính là luận viết. Trước nói như vậy ra tới, đến lúc đó nếu thật là ngươi được đến nhân vật, liền có lý do hai ngươi Ngươi nếu là không được đến nhân vật, còn có thể khen một đợt đạo diễn thật tinh mắt. An quả quyết sao? Mục Thời lúc này đã đi tới, từ hạ vân vân tỏ vẻ ra nàng đã biết thân phận thật của hắn sau, Mục Thời liền biểu hiện ra hắn đối công tác đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày, không có gì tất yếu tình huống, sẽ không tái xuất hiện ở công ty. Tất yếu tình huống chính là xem Hạ Vân Vân hôm nay có ở nhà không. An A. Hạ Vân Vân lười biếng rôi tay. Ui ui ui, ta ở cùng ngươi nói chuyện, nghe thấy được sao? Vương An hiện tại lá gan cũng hơi chút lớn lên, ở trong điện thoại nhưng hành, không chút nào sợ Hạ Vân Vân bên cạnh nhiều cái mục thời, bởi vì loại tình huống này hắn đều thấy nhiều không trách, 10 cái trong điện thoại.